mặt trời lặn thời điểm một người một khỉ một ngựa đều là nằm tại bãi cỏ bên trên bụng chỉ thiên tròn t r ị ệ u giống như hoài thai mười tháng đồng dạng nhìn qua mười phần khôi hải gió mát phất phơ thổi tới mặt đất đều là bừa bộn nhất phiến trúc ký cùng thịt nát đây chính là sinh hoạt ta huyền trang ngậm một cái cây tăm cảm thán nói tôn nộ g không cũng học theo tại khoe miệng chứa cây tăm chỉ là ánh mắt có vẻ hơi mê ly sư phụ ngài nói ta vì sao lại đột nhiên tưởng niệm lên hoa quả sơn mẫu khỉ đâu Đó đến là là bởi vì ngươi trời vì tình phát kỳ A, hầu tử. Ta kỳ A, sáng i hội n nào h thạch khỉ, thế nào hội có p t t ì h kỳ đâu. Vạn vật đại đạo, một âm Vạn vật n một một d ư ơ lẫn nhau vì bổ sớ u qua câu quái luận nhiều, n ngươi có nghe nói hay không qua nam nữ phối hợp làm việc không mệnh nói này. Sư phụ, ngươi quái ngôn luận thật nhiều, ta láo tôn dùng g Sư ư phối việc có hay hợp phụ, thật ta kỳ làm láo t r c chưa t ừ ngày nghe người ta nói、qua. Sáng n g ta qua. sớm ngày thứ hai huyền trang an bài tốt bao phục cùng bạch long mã để tôn ngộ không đem chính mình biến thành kim trì trưởng lao bộ g á n g mà tôn ngộ không thì hóa thành một bạch mi yêu vương hai người cùng một chỗ hướng hắc phong động phương hướng bay đi đến hắc phong động trước đó hai người từ mây bay xuống gấm hoa toàn đám răng đèn kết hoa nhìn có chút tục khí cửa động báo mặt tiểu yêu nhận ra kim trì gặp một lần liền đến nhiệt tình n ê n h đón nguyên lai là kim trì trưởng lao đến mau mau cho mời đại vương đã sớm dọn x o n g tiệc rượu chờ lấy vị đại gia này là báo mặt tiểu yêu nghi ngờ nói huyền trang nhẹ nhẹ cười nói a di đà phật cái này vị yêu vương là lão nạp lão hưu nghe thấy h á t phong đại vương thọ thần liền tới cùng một chỗ chúc thọ nguyên lai、like、cũng là một vị yêu vương mau mau cho mời đại vương nhất định hội thật cao hứng quen biết tân bằng hưu báo mặt tiểu yêu cười l ị n h nói hai người đi theo dẫn đường tiểu yêu vào đạo phủ đối diện là một đầu hành lang rất dài giống như là dùng đao phủ bổ đục m à thành bên tường trên có một ít vệt nước xem ra trước mấy ngày mới vừa quét dọn qua mặc dù như thế nhưng vẫn là khó nén một cỗ thối hoác vị đạo một đường đi tới nhìn đến các loại chất đống xương cốt có g i ã thú cũng có dây b ò nhưng lại không có phát hiện có người xương cốt qua đường hành lang phía trước sáng tỏ thông suốt một chỗ cực lớn sơn động hiện ra ở trước mặt tuy không có đ ỉ n h đài ngọc các chu ngoá b í c h đài có thể bốn phía vết tích lại có chủng cuồng g i ã thương mang vị đạo mấy cây nồi sắt diễm hỏa chiếu sáng bốn phía xiềng xích quấn quanh thành từng dãy phía trên cũng khảm nạm lấy một cái cái lớn nhỏ không đều đế đèn bên trong đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm tại động phủ trung tâm còn đặt vào một tòa đại đ ỉ n h ba chân hai thai miệng thú thanh văn thiết đen nhất phiến nhìn qua khá có tuổi cảm giác bốn phía xiềng xích tụ tập chi chỗ chính là chiếc đỉnh lớn này phía trên thai ngụm từng dây hát sắc bàn đá phân loại tại trên chiếc đỉnh lớn thủ chính giữa treo đặt vào một cái giá hiện tại phía trên còn là d n g tuyết hiện nay đã có bốn năm cái yêu vương đến đến ngồi tại vị trí trước cao r ộ n g khoác lác chính chủ mà hát phong đại vương cũng vui mừng hớn hở mặc vào một thân đại hồng b ả o tử cực giống tân lang quan lại phối hợp hắn kia đen nhánh giống như quỷ làng ra lộ ra càng thêm tục không chịu được nguyên lai、like、là kim chỉ lão đệ đến mau mau mời ngồi vào ta viết dài văn mời vừa muốn an bài tiểu yêu đi cho lão đệ đưa tin không nghĩ tới tiểu yêu còn không đi kim chỉ lão đệ cũng đã đến, đến rồi hát phong đại vương phong khoáng mà cười cười đi tới lôi kéo kim chỉ vào chỗ huyền trang cũng gạt ra tiếu dung a di đà phật lão nạp đã sớm tính tới đại vương thọ đản t i ê n đến ra bên trong cho dù ra chút biến cố có thể đại vương thọ thần khẳng định phải tới thăm gia cái này là một gốc ngàn năm nhân sâm vì đại vương trúc thọ hát phong đại vương sắc mặt có điểm không tự nhiên chính mình mấy ngày trước đây mới vừa ở quan âm thiền viện mượn gió bẻ măng kiện cẩm lan phật ý ỉa không nghĩ tới nhanh như vậy chính chủ liền tìm tới cửa bất quá cũng không ngại sự tình lao hòa thượng này còn muốn dựa vào ta luyện đan duyên thọ nghĩ đến cũng không dám buồn nôn ta đảo mắt nhìn thấy tôn nộ g không biến thành bạch mi yêu vương cười hỏi vị huynh đệ kia là ai cùng lão đệ cùng đến bạch my yêu vương là lão nạp nhiều năm trí hưu lần này nghe thấy đến đại vương thọ đản g liền cùng theo ta qua đến lấy chút rượu ăn ngươi biết rõ ta kia thiền viện bên trong cũng không có rượu hầu hạ bạch my huyền trang không vội không chậm giải thích nói tôn nộ không tức thời lên tiếng cũng từ trong ngực móc ra một cái ngàn năm hà thủ ô vì hát phong đại vương trúc thọ ta bạch my nghĩ đến lấy chẻ l í n rượu không biết rõ đại vương có hoan nghênh hay không a hát phong đại vương tiếp nhận lễ vật khắp khuôn mặt là nụ cười nói nguyên lai là bạch my l ã o đệ đương nhiên hoan n g h ê n mau mau cùng vào chỗ hai người vào chỗ rất nhanh liền có tiểu yêu lên trước rót thêm rượu nước dân tướng quân đến vì đại vương trúc thọ môn bên ngoài tiểu yêu thông truyền nói rất nhanh liền đến một thân xuyên vô lại nhuyễn giáp đôi hổ củ tỏi mũi ma vương a vậy mà là người quen biết cũ huyền trang hơi kinh ngạc song xoa linh yêu tướng lúc nào chạy đến hát p h o n g sơn dân tướng quân tiến động phủ thân thể lập tức liền cung ba phần mặt tươi cười dâng lên một phần hạ lễ bái kiến đại vương hôm nay đại vương thọ thần tiểu tướng trước đến vì đại vương trúc thọ dân tướng quân thần sắc cung kính nói cái này động phủ bên trong tất cả đều là c h â n tiên cảnh giới trở lên yêu vương hán tu vi chỉ là thiên tiên không thể nghi ngờ thấp hắn nhóm một đầu thái độ tự nhiên là càng c â u n ệ ha ha hữu i tâm dân tướng quân chính mình tìm vị trí vào chỗ đi hát phong đại vương mặc dù mặt tiếu d u n g tràn đầy nhưng mặc cho người nào cũng có thể nhìn ra được hắn không có quá mức coi trọng cái này vị yêu tướng cái này hổ yêu trước đó vài ngày đến hát phong sơn phụ cận ở lại cũng tín h h i ể u được lễ số sớm mang lễ vật đến bái đỉnh núi hát phong đại vương cũng liền ngầm đồng ý hắn tồn tại dân tướng quân tìm một vòng phát hiện phần lớn là yêu vương cảnh giới đại yêu chỉ có huyền trang nơi này ngồi một cái khí tức bình thường phạm nhân l á o hòa thượng chợt kéo lấy thân thể đến đến huyền trang bên cạnh bàn đá ngồi xuống quay đầu n h a răng cười một tiếng huyền trang cũng mỉm cười gật đầu hồi ứng Nội tâm l ạ chương b này m ỉ m c ư ờ i q u á m ứ c coi. khó Trương 38, bảy yêu hiến chưa tới buổi trưa nơi này liền tới hơn m ộ ư ơ i vị yêu vương mười mấy ca yêu tướng động phủ bên trong lập tức náo nhiệt lên ăn uống linh đình ở giữa từng cái con đường yêu quái đều cho cái này h á t phong đại vương mặt mũi càng không ngừng mời rượu số vòng xuống đến h á t phong đại vương đã có chút hơi say gặp tân khách đến đến không sai biệt lắm liền để một chén rượu đi đến chính giữa hôm nay chư vị đến hát phong động vì ta chúc mừng thọ đảng có thể nói là cho hát phong một cái đại mặt mũi như này khách q u ý trật nhà tràng cảnh không khỏi để ta thi hướng đại phát vậy ta liền ngâm một câu thơ hát phong đại vương phong khoáng cười lớn mời thân thể cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch sau đó ôm tay cái chén c h ố n g không dĩ kỳ chúng người uống trước rồi nói rất nhanh liền có yêu vương đứng dậy uống rượu đáp lễ cao giọng cười nói đại vương hào sản g mau mau làm một câu thơ để ta mấy người thưởng thức một phen chúng yêu vương cũng lần lượt đứng dậy đầu chén uống rượu sau đó gọi hảo không ngừng hát phong đại vương vừa đi vừa lung lay đầu thần thái làm suy nghĩ hình từ cao vị đi đến đại đỉnh bên cạnh đột ngẩng đầu một cái có hát phong sơn đầu quần hung tụ r ì m ngựa xem xuyên mây pháp gấp nghe quân tạm được một câu thơ đưa cho chư vương giải phàm sầu chúng yêu vốn là không có gì trình độ văn hóa sau khi nghe xong chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ, có thể mặt lại đều biểu hiện ra vẻ h â n thường tuốt thơ tuốt thơ cái này thơ văn thật là diệu cực hát phong huynh thật có đại tài đại vương uy vũ hát phong huynh tốt thơ nên đầy uống chén này chúng yêu vương lần lượt gọi hảo tán thưởng để hát phong đại vương nhất thời ở giữa vô cùng đắc ý làm bộ liền muốn lại đến một bài một tím mặt yêu vương mở miệng ngắt lời nói hát phong đại ca ngươi này t i ể u yến phía trên chỉ có dây bò vậy mà không có nhân trệ có chút vô vị còn tốt tiểu đệ mang đến mấy cái cho chư vị yêu vương thêm cái đổ nhắm nói xong phủi tay vài cái tiểu yêu mang lên vài cái đại lồng đại lồng xốc lên bên trong là một ít người thịt bị t r ư n g nấu sau đó bàn ăn đùi nhân thủ chân người não người tiểu yêu đem bàn ăn từng cái lên bàn mỗi cái yêu vương trước mặt đều thả một bàn người thịt tự nhiên cũng bao quát huyền trang trước mặt huyền trang có chút nổi giận trong dạ dày một trận bước lên sắc mặt lại là không biến hắn muốn nhìn một chút cái nào yêu vương hội nuốt ăn thịt người ám kỹ xuống đến cho nên không có lập tức phát tác chúng yêu vương gặp người thịt đại đô con mắt tỏa ánh sáng nhịn không được miệng lớn nuốt bắt đầu ăn hát phong yêu vương lại có chút không giống bình thường có thể là cùng kia kim chỉ trưởng lão luận đạo đã lâu tâm lý sinh ra lòng từ bi vậy mà không ăn thịt người thịt cái này cũng khó trách kẻ này sau cùng bị quan âm thu làm thủ sơn đại thần nghĩ đến là bởi vì hắn thân bên trên nghiệt nghiệp không sâu hơi biết phật pháp nguyên nhân trừ cái này hát phong yêu vương còn dư yêu vương có một cái tính một cái đều là nuốt người yêu ma huyền trang run run rẩy rẩy đứng dậy đi đến giữa sân dẫn tới chúng yêu vương một trận hiếu kỳ hát phong đại vương mở miệng nói kim trì l ã o đệ ngươi cái này là huyền trang đi đến chính giữa mặt lộ vẻ mỉm cười nói chư vị đại vương có thể đủ ăn không đủ lão nạp còn có một bộ da thịt có thể cho đại vương nhóm thêm cái đồ ăn có yêu vương cười lạnh nói ngươi lão tăng kia nhục thân quá tuổi không có bao nhiêu thịt không tốt hạ ngụm nhìn ngươi là hát phong hảo hữu không dùng như này làm dáng ngươi nếu là nhất định phải học kia phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng mấy người chúng ta có thể thành toàn ngươi ha ha đúng à mặc dù ngươi kia ra thịt khô cứng có thể đem ra phơi thành thịt khô thêm chút gia vị nghĩ đến cũng là có thể lối vào ta nhóm cũng liền cho hát phong đại vương mặt mũi mới cùng ngươi thẳng m õ này cùng bàn mà ngồi hát phong đại hỉ hôm nay ngươi không muốn không biết tốt xấu nhanh chóng mau lui hạ chúng yêu đều âm dương quái khí nghị luận hát phong đại vương sắc mặt mặc dù khó coi nhưng lại không ngăn cản dù sao hắn cũng là yêu không đáng vì nhất giới phàm nhân đi đắc đâu? đưa để Cái cái, nhất nhân chúng yêu vương.、Vậy、dạng này đâu? Cái này dạng có phải là ngon miệng Huyền Trang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để tôn ngộ không giúp hắn giới giúp giải vì Vậy phàm phải chút? tội mắt một trừ liếc là có yêu qua ra ý biết rõ cái nào yêu vương nuốt nước miếng một cái hát phong đại vương phát giác được không đúng phẫn nộ quát ngươi là người nào vì cái gì giả trang kim chỉ lẫn vào ta phật y đại hội chúng yêu vương cũng là kinh ngạc cái này tiểu hòa thượng như này một mình qua đến chẳng phải là dê vào miệng cọp dân tướng quân lại là nhận ra cái này tiểu hòa thượng doa đến toàn thân lắp một cái thân thể len lén lui về sau đi người muốn đi chỗ nào a bả vai bị người ta tóm lấy nhìn lại lại là ngồi cùng bản cái kia bạch mi yêu vương đang nhẹ răng mỉm cười nam mô a di đà phật các vị thí chủ không tu thiện nghiệp nghiệp trướng c u ố n thân b ầ n tăng huyền trang đặc biệt đến độ hóa chắp tay trước ngực huyền trang thi lễ qua đi thân ảnh dây lát ở giữa biến mơ hồ giữa sân vang lên niệm kinh thanh âm chỉ là kia phật kinh có chút quái dị chúng yêu vương mặt lộ vẻ vẻ quái dị cái này các loại thế đạo lại vẫn có mưu toan dùng kinh văn cảm hóa yêu quái tồn tại ha ha thật là thật đáng yêu tiểu hòa thượng thứ nơi nào ăn xong đâu cánh tay đ u ổ i còn là cái này t r ố n g tròn chạy v ư t đầu những ý nghĩ này từ yêu vương não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất kinh văn kia âm thanh liền tiếp cận tiếp theo trở lên rõ ràng nam mô gạt linh b ồ tát lục căn thanh tịnh bần đũ dạ nỉ đánh một hơi thở ba nghìn sáu trăm chuyển đại tư đại bi độ thế nhân an tiểu tăng một cái phổ thông cơ quan quyền giữa sân năm cái yêu vương toàn thân chấn động tựa hồ bị cái này phật kinh cảm hóa ngây người tại chỗ không động biểu tình ngừng kết ở trên mặt nam mô một năm nhị tôn giả thần thông quảng đại lựu i đạn một khoả bao trùm ngàn bình phương phổ h đội c ú nam g sinh cực vui, cực n tăng tiểu ộ t thông cái cơ c pháo phổ h âu n Lại là mấy y vị ê v ư ơ n g ngây người tại cựu h ỗ t a hóa. hồ bị cảm、hóa. Một màn q ỷ dị phát sinh ở trong t ở r ư ớ cải mắt, còn vương không lại yêu vương đều không kịp h n ứng, tràng chỉ cảm thấy d ệ n dùng mình. Nam、mâu、ngũ có chút cửu cải mâu kim cương thường chuyển ngũ đối trí tuệ luân đầu đồng thiết tý lực vô biên điện toàn hỏa thạch lên kim cương an t a m ộ t cái liên tục trở về đầu truy kinh văn tiếng đình chỉ trừ d ầ n tướng quân cùng hắc phong đại vương có lấy năng lực hoạt động cái khác yêu vương toàn bộ đứng im không động ba huyền trang v ỗ tay phát ra tiếng sau đó tựa hồ dẫn tới phản ứng dây chuyền động phủ bên trong p h ủ phù ngã xuống đất âm thanh không ngừng chuyển đến chúng yêu vương đền tội d â n tướng quân dọa đến chân mềm nhũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất hát phong đại vương cũng sợ hãi nhìn xem huyền trang Bờ môi run rẩy nôn nửa ngày đều nhả không ra một chữ hát phong tiểu yêu ngươi có thể là trộm bần tăng cả xa huyền trang rời bước đi đến hát hùng tinh trước mặt chất hỏi hát phong đại vương chỉ cảm thấy chính mình giống như mặt đối một cái tiền sử cự ma áp lực cực lớn cái chán không ngừng đổ mồ hôi cung quýt quý xuống thân thể run rẩy nói tiểu yêu biết tội cả xa t i ể u tại ta tàng bảo khố bên trong lập tức trả về cho đại sư cầu đại sư tha tiểu yêu một mệnh huyền trang sờ sờ hát hùng tinh đầu doa đến hắn thân thể run lên cho là mình sắp chết rồi nước mắt đều nhanh đi ra đừng sợ bần tăng xem ngươi c ạ n thông phật pháp lại chưa hề hại người tội không đáng chết không bằng theo láo nạp làm tuổi nga không đúng làm một cái gồng gánh l ự c sĩ ngươi có thể nguyện ý hắc hùng tinh túi đầu liền bái vội vàng nói cảm tạ đại sư tham ạ n g tiểu yêu vạn phần nguyện ý có thể theo đại sư là tiểu yêu vinh hạnh hắc hùng tinh b u ố t một cái mồ hôi lạnh trong lòng biết mạng nhỏ tính là bảo trụ đại sư ta cũng có thể làm gồng gánh l ự c sĩ thả tiểu yêu một con cọp mệnh đi ta trên có tám mươi tuổi mẹ già hạ có gào khóc đòi ă n hải nhi dần tướng quỳ xuống kêu khóc cầu đạo chương ba mươi chín gồng gánh lực sĩ ừ miệng lươi chân chu nếu như thả ngươi song xoa lính những cái kia chết t o à n cô hồn như thế nào siêu thoát huyền trang lạnh lùng nói ra phất phất tay đối ngộ không đưa mắt liếc r a ý qua một cái nói kéo ra ngoài đem hắn hảo hảo độ hóa đêm nay ăn sâu nướng tôn nộ g không lúc này đã hiển lộ chân thân nghe nói đ ỗ n g nhiên một nuốt nước bọn lại nhìn về phía dần tướng quân ánh mắt đã bất đồng nhìn từ trên xuống dưới hỏi ai ngươi cái này lão hổ tinh trước đó không có qua được cái gì không sạch sẽ bệnh à dân tướng quân không hiểu bên trong c o n c o n lượn quanh lượn quanh chỉ cảm thấy để cái con khỉ này kéo ra ngoài độ hóa chưa chắc sẽ chết khả năng vẹn vẹn chỉ là độ hóa thôi nói không chừng chính là cho hắn niệm một phần độ hóa phật pháp dân tướng quân ngơ ngác lắc đầu tự nhiên không có bệnh gì ta rất khỏe mạnh đâu tôn n g ộ không gật gật đầu an ủi k i a đi thôi dẫn ngươi đi phụ cận dòng suối nhỏ tắm rửa dân tướng quân hiểu rõ độ hóa trước đó còn muốn đốt hương tắm rửa cái này pháp sư quả nhiên chú ý cao hứng bừng bừng đứng dậy bị tôn nộ g không nắm lấy ra động phủ động phủ bên trong mười vị chân tiên cảnh tiểu yêu vương ba vị huyền tiên cảnh giới yêu vương một vị thái ớt huyền tiên cảnh giới đại yêu vương còn có mười t h i ê n tiên cảnh giới yêu tướng tăng thêm mấy trăm tiểu yêu đóng gói lộ hóa tổng cộng thu hoạch một trăm bốn mươi vạn chín sáu trăm điểm công đức tổng cộng giá trị một thước bốn chín mươi sáu vạn điểm tích lũy mặt khác đem toàn bộ yêu thi thể đóng gói mua bán cho thương thành trọn vẹn bán tám sáu ước điểm tích lũy có thể nói là một đợt mập khoảng cách hối đoái kia không biết công pháp lại tiếp cận một điểm họ tên huyền trang đẳng cấp lv một mươi sáu đã ẩn tàng mặt ngoài đẳng cấp lv một thân phận chư thiên gờ giúp c h ặ t chủ nhóm điểm tích lũy tám sáu trăm bảy mươi ước điểm hối đoái không biết công pháp cần điểm tích lũy một trăm vạn ước trạng thái bình thường chân tiên trung kỳ nghiêm túc chuẩn thánh trung kỳ phẫn nộ huyền trang đi theo hắc hùng tinh đến đến tàng bảo thất phát hiện chính mình cà sa đang bị thả tại một cái trong hộp gỗ ngoài ra còn có một ít đau thương côn đ ồ n g khoáng thạch linh thảo các loại tài liệu huyền trang hỏi ta vì ngươi cái này lấy cái pháp hiệu đi có thể bằng đại sư phân phó hắc hùng tinh tự nhiên không dám có cái gì dị nghị đã là gồng gánh lực sĩ còn sinh còn như vậy đen nhánh liền lấy tên gọi lực quỳ đi hùng lực quỳ ngươi xem coi thế nào huyền trang thuận miệng nói ra hắc hùng tinh lực quỳ cuống quýt bái tạ mặt gạt ra t i ể u d u n g tạ đại sư ban thưởng ta p h á p hiệu lực quỳ sau này liền là đại sư gồng gánh lực sĩ ngươi cái này hang bảo tàng bên trong có thể có ngươi khoác vũ khí một cũng lấy thu lại ngoài ra còn có ngươi một ít vật liệu linh hảo chính mình cất kỹ ngươi là biết luyện đàn đúng không huyền trang đột nhiên nhớ tới động phủ bên trong kia ngụm cự đỉnh hùng lực quỳ cung kính nói ra đại sư chê cười ta chỉ là hơi biết một ít trung ý luyện đàn tri pháp đang không được nơi thanh nhã nga không tệ đi thời điểm mang theo kia ngụm cự đỉnh đường bên trên có thể luyện chế chút đan dược huyền trang lông mày nhữ lại nói hùng lực quỳ lấy khoác mặc lên người lại lưng một cây đen anh trường thường nhìn qua huy phong l ấ m liệt có thơ vì tán bắt tử mũ sắt si ánh sáng ố kim khải giáp bày ra huy hoàng tạo la bào cháo phong túi tụ h á t lục tơ lửa tiêu tuệ dài tay cầm hắc anh thương một cây chân đạp ô ủng ra một đôi mắt màn trướng kim tình như chớp chính là sơn bên trong hát phong vương những linh dược kia vật liệu bị hắn dùng một cái vải xanh túi trang đứng dậy mặt khác một ít không để vào mắt đao thương kiếm kích bị lưu ngay tại chỗ huyền trang vung tay lên đem những cái kia đao thương kiếm kích bán cho thương thành được mười mấy vạn điểm tích lũy có chút ít còn hơn không ra hang bảo tàng đến đến đại đ ỉ n h trước đó kia lực quỳ lực sĩ hướng đại đ ỉ n h thổi n g ụ m khí kia n g ụ m lớn gần trượng đỉnh liền quay tròn lăng không chuyển động đứng dậy âm vài tiếng kéo đứt xiến xích xoay tròn thu nhỏ đến chén trà lớn nhỏ bị hùng lực quỳ ném vào cái kia vải xanh trong túi v ò làm một đoàn nhét vào trong ngực huyền trang lúc này có chút hiếu kỳ cái này hắc hùng tình tại nguyên tắc bên trong có thể nói là bản lĩnh cao cường mấy lần cùng tôn ngộ không đấu pháp đều bất phân thắng bại kỳ sư nhận người nào đâu thế là trực tiếp hỏi l ự ợ c quỳ bản lanh của ngươi đều là như thế nào mà đến có thể có sư thừa hồi bẩm đại sư ta một thân bản lĩnh được từ huyền môn chính thống phục khí luyện thần c h i pháp là hơn ngàn năm trước ta tại một bích ngọc ngói út bên trong phát hiện công pháp trong đó còn bao quát một chút thô t h i ể n luyện đan chi pháp cùng huyền môn trận pháp hùng lực quỳ giải thích nói kia ngươi vì cái gì cùng kia kim trì trưởng lão giao lưu phật pháp luyện lại là huyền môn công pháp huyền trang hiếu kỳ nói hùng lực quỳ không có ý tứ gãi gãi đầu từ mở linh trí ta liền chưa học được văn tự được kia công pháp tuy biết là đại đạo chi pháp lại là luyện không được thế là trong mỗi ngày đi thế gian nghe lén học trộm thực sự học cái tám chín phần còn kết giao kia kim trì t r ư ở n g lão thì là bởi vì rất nhiều công pháp bên trong từ ngữ cũng không phải đơn thuần biết chữ liền có thể hiểu rõ lao tăng này đọc nhiều năm phật kinh mỗi lần tới ta động phủ đều hội vì ta giảng giải một ít đến lúc này h a i đi ta nhóm coi như quen biết hắn vì ta giảng đạo ngẫu nhiên cũng nói phật pháp ta vì hồi báo thì dạy hắn mấy chiêu phục khí trường thọ chi pháp mỗi lần luyện bảo đan đều hội phân một khỏa cho hắn huyền trang nghe gật gật đầu cái này hát hùng tình cũng coi là yêu giới tự học thành tài thành công điển lệ hơn nghìn năm năm liền từ một tiểu yêu tu đến thái ớt huyền tiên tư chất có thể thấy không phải bình thường kia bích ngọc ngói út có thể cho ta mượn xem một chút huyền trang thử thăm dò hỏi lúc này tôn ngộ không từ bên ngoài đi tới pháp lực nâng lấy cao ba t r ư i n g dùng chúc k ý xuyên tốt thịt xiên nhìn qua để người mười phần rung động từ này có thể phỏng đoán kia lão hổ tinh bản thể tất nhiên to lớn vô cùng sư phụ đều xử lý tốt ừ n làm không sai huyền trang gật gật đầu vung tay lên liền đem cái này trồng chất thịt xin cho thu vào hệ thống không gian hùng lực quỳ nhìn thấy cái này tòa thịt xiên sơn lập tức minh bạch kia độ hóa là có ý gì sợ hai trong lòng cái con khỉ này thật hung tàn a liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra vải xanh lấy ra hai ba cái từ bên trong móc ra một cái bích ngọc ngói úp phía trên điêu khắc có thần bí đường vân nhìn qua rất là bất p h ả m huyền trang sau khi nhận lấy thần thức đi đến mặt quét qua lập tức phong phú tin tức tràn vào đại não bên trong bao hàm có nhất môn thái âm luyện thể pháp một bộ ngũ nguyên đại thiên tiên quyết cùng một bản đan trận tạp đàm thái âm luyện thể pháp là nhất môn luyện thể t h â n công bao hàm nhiều chủng chiến pháp tại ban đêm hấp thụ thái âm lực rèn luyện nhục thân hao tổn năm tháng dài phía dưới thành cựu thái âm pháp thể nhục thân mạnh đồng cấp khó gặp địch thủ nên là chỉ so với nhị lang thần dương tiễn bát cựu huyền công kém một cái cấp bậc ngũ nguyên đại thiên tiên quyết là một bộ huyền môn chính tông luyện khí tổn thần trực thông trường sinh tu tiên công pháp Cao n huyền ấ t thể t có dùng l u ệ luyện n tiên trong còn thân độ kiếp chi pháp đến ứng Đan trận tạp đàm thì là một bản tu tiên hạng một phụ phụ trợ công pháp, giảng thuật đơn giản luyện đan bày trận chi đạo, hoàn toàn nắm giữ lời cũng là tu hành đồ bên trong tới thế tam thai tạp thì một tu trợ thuật tu rất lớn đại kim kiếp chi đối kiểu kiếp. chi giữ lời đó độ đàm đạo, đồ đỡ. la là là bao hàm mục cấp bậc, có pháp phụ phụ pháp, bày giúp h u y trang nhìn một lượn liền một chữ không sót đem nội dung ghi tạc tâm lý trong lòng nói cái này hạ có thể đem thiểm điện buôn lôi quyền cho đổi đi cường hóa điểm lại có thể dùng đến cường hóa công pháp huyền trang nội tâm có chút kích động chính mình tiên đạo tu vi đã lưu lại tại địa tiên hồi lâu hiện nay cũng đến n ê n đột phá thời điểm tôn nộ không cầm qua ngói út liếp nhìn liền ném còn cho hùng lực quỳ thần s á c chân thành nói sư phụ muốn tu luyện thế nào không để ta láo tôn truyền ngài muốn cái này các loại hạ tam lưu công pháp làm gì hùng lực quỳ vừa nghe lập tức không vui n g ư ơ i cái con khỉ này làm sao nói đâu cái gì gọi là hạ tam lưu công pháp có chủng đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân nói nhấc lên hắc anh thương Ta r n mắt tròn xoe n chuyện g web đầu đi u ở f lão l tôn h chương 40, chương phàm. Tới thì tiểu Tới ai ai, là o tôn từng danh người năng nghe chưa qua khả đầu hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh mỹ h ậ u vương tôn nộ không năm trăm năm trước từng đại náo thiên cung ngươi cái này hàm hàm có thể từng nghe nói qua ta ngược lại là người nào nguyên lai、like、là thiên đình trăm ngựa bật mã ôn a ha ha ngươi hùng ra ra không sợ đến chiến a nha nha hắc tư tim chết hai người động thủ huyền trang cũng mặc kệ chỉ là lẳng lặng nhìn cái này hai đều là lòng dạ cao ngạo hàng người cuối cùng cũng phải phân ra cái cao thấp cái này dạng đội ngũ mới tốt mang đinh đinh đang đang ba mươi hiệp bất phân thắng bại năm mươi hiệp lực lượng ngang nhau một trăm h i ệ p kỳ phùng địch thủ bốn phía đều là thương đồng tàn ảnh lực lớn vô cùng mỗi lần đập nện một lần đều hội sinh ra cực lớn cuốn phong động phủ bên trong cắt bay đá chạy thỉnh thoảng nhất thương thất bại tường liền sụt hạng chót t ò a rất nhanh toa động phủ này liền tại một tiếng trong vụ nổ k h i n h đảo quan nửa chỉ có kia cửa hang cửa đá chỗ tuyên khắc lấy trận văn bố trí có cường hóa trận pháp cái này mới không có để sơn động chỉnh thể sụp đổ hai người bay ra cửa đá đến giữa không chúng tiếp tục đánh nhau huyền trang cũng đi theo ra ngoài yên lặng nhìn xem mỗi lần đối kháng đều là pháp lực cùng nhục thân đối đầu nhìn qua tuy thanh thế không lớn có thể đây là bởi vì hai người đối với lực đạo cùng pháp lực trưởng khống đều là vào hóa cảnh uy năng toàn bộ thu liễm tại binh khí phía trên không lãng phí một phân một hảo mỗi một côn mỗi nhất thương nện ở bất kỳ một cái nào phổ thông huyền tiên thân bên trên đều chạy không khỏi thân tử đạo tiêu hạ tràng hai trăm hiệp hung lực q u ỷ khí lực sắp không chống đỡ được nữa lực đạo rõ ràng giảm nhỏ cái chán ra rất nhiều mồ hôi trái lại tôn ngộ không lại giống người không việc gì đồng dạng kim cô bổng vung vẩy thanh âm càng lúc càng lớn có càng đánh càng hang thái độ ba trăm h i ệ p hùng lực quỳ hiểm tượng hành sinh khí lực đã tiếp cận phần cuối tuy nói võ công thương pháp không sai có thể luận nội tình so tôn ngộ không còn là kém không chỉ một bậc đinh đương hắc anh thương bị một côn đập thoát ly hai tay lại một gậy hướng hùng lực quỳ phủ đầu trao tới nhận lấy cái chết tôn ngộ không lúc này đã đánh ra chân hỏa khỉ con mắt trừng trừng khuôn mặt lạnh lùng trong giọng nói sát khí nghiêm nghị cái này một gậy đến tấn m á n h như lôi hùng lực quỳ chỉ cảm thấy kia kim cô đ ồ n g ở trước mắt phóng đại tránh cũng không thể tránh một cỗ uy thế bao phủ phía dưới n g h ị muốn động đậy thân thể lại vì lúc đã muộn chiêu thức kia có lưu chỗ trống bất kể chính mình như thế nào động tác đều trốn không kịp hắn thậm chí đã thấy kim cô đ ồ n g phía trên điêu khắc hoa văn r ứ t khoát hai mắt vừa nhắm thân hình giữa không trung dừng lại từ bỏ c h ố n g lại đi Huyền tôn r a giữa n mình liền đến đến g một cái lắp h k g t r nộ g m t tay trở ngón vững vàng để ngăn để không i Cái m cô bổng. này n t ì hình cực giống Huyền Trang tại quan âm thiền giống Trang quan viện bên trong để ngăn kia quảng cực c tại kia trở trí âm để sát. Tôn n ộ k h ô nội g n tâm cực kỳ chấn động chẳng lẽ tại sư phụ mắt bên trong ta liền cùng kia quản g t r í tiểu hòa thượng đồng dạng ta có thể là thái ớt huyền tiên a mà cái kia tiểu hòa thượng chỉ là phạm nhân tôn nộ g không thu kim cô bổng không dám tiếp tục gây sự thiện hai thiện hai người nhóm đánh cũng đánh qua đã phân ra cao thấp về sau liền nên là hòa hòa khí khí không cho phép đối với mình người đã võ huyền trang mở miệng nói ra hai người đồng thời gật gật đầu liếc nhìn nhau biểu tình dịu đi một chút huyền trang tiếp tục nói ra lực quỳ sau này ngươi chính là bẩn tăng ký danh đệ tử về sau ngộ không là ngươi sư h ì n h vi sư tự nhiên hy vọng ngươi nhóm tương thân tương ái vâng sư phụ tôn ngộ không gật đầu nói phải vâng sư phụ hùng lực quỳ cũng không người gật đầu t h ầ n s ắ c có chút thất ý hiển nhiên là đánh nhau đánh thua tâm lý có chút khó chịu tôn nộ không gặp thần s á c khẽ động áp sát tới vô vô bờ vai của hắn nói ngươi cái này hát tư công phu không tệ thương pháp đầu lợi hại còn là đại thánh bổng pháp càng mạnh một bậc lực quy phục khí hùng lực quỳ nội tâm nhận rõ hiện thực n h t miệng cười một tiếng liền bay rơi xuống đất huyền trang mỉm cười lắc đầu cũng rơi xuống trên mặt đất tôn nộ không đuổi theo s á t nói sư phụ kia hát tư công pháp nhìn đến không sai chỉ là chưa nhập đại thừa ngài có thể tu luyện có thể kia tránh nạn thoát kiếp chi pháp quá kém không bằng ta lão tôn cho ngài nói nói địa s á t thất thập nhị biến như thế nào người kia thụ nghiệp thân sư đồng ý huyền trang chỉ chỉ tà n g u y ệ t tam tinh động phương hướng cười hỏi tôn nộ không hơi kinh ngạc sư phụ vậy mà biết rõ ta trước đó có truyền công thụ đạo sư phụ cái này không sao ta lão tôn không thể nói lý do tự nhiên cũng là tính ta chính mình hầu tử khỉ tôn đều truyền một chút tự nhiên có thể truyền ngài vậy được rồi vậy liền đem ngươi đại phẩm thiên tiên quyết cùng cân đầu vân cùng nói cho ta đi vi sư muốn nghiên cứu một chút tốt sư phụ ngươi tạm đưa lỗ thai qua đến nghe kỹ đại phẩm thiên tiên quyết khẩu quyết là hiển mật linh hoạt khéo léo tôn nộ không dùng kim cô đ ổ n g tại đất vẽ một vòng tròn chơi cách đâm c ấ m chế tinh tế cho huyền trang nói về tự mình tu luyện rất nhiều công pháp hồng lực quy thi đứng tại cách đó không xa khoanh chân ngồi t ĩ n h toạ khôi phục pháp lực không bao lâu vài ngày công pháp đã một mực ấn khắc tại huyền trang nao hải bên trong đại phẩm thiên tiên quyết làm thật là bác đại tinh thâm là có thể tu luyện tới c h u ẩ n thánh đỉnh phong đỉnh tiêm công pháp mặt khác địa sắt thất thập nhị biến cũng bao hàm có vô số pháp thuật thần thông tôn ngộ không hiện nay cũng chỉ là tu thành trong đó một phần nhỏ thần thông đều là tuế nguyệt ma tuy là dùng linh minh thạch hầu c h i thân còn không thể hoàn toàn tập được huống hồ bình thường người huyền trang lại là nắm giữ g ỡ giúp chát cường hóa chỉ tồn tại bởi vậy chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ liền không có tu không đến đỉnh phong thần thông ngũ nguyên đại thiên tiên quyết bị hắn từ bỏ dự định công pháp phương diện chỉ tu luyện cái này đại phẩm thiên tiên quyết lại có là địa sắt thất thập nhị biến còn dư chỉ có thể áp sau lại nói dù sao cường hóa điểm mỗi ngày có hạn g g ạ c h tôn nộ không đi g ắ t bạch long mã huyền trang thì là ngồi xếp bằng ý niệm tiến nhập cường hóa trì hệ thống hối n ó i một vạn điểm cấp hai cường hóa điểm cường hóa đại phẩm thiên tiên quyết đinh cường hóa tu vi thành công đại phẩm thiên tiên quyết đạt đến tầng thứ nhất đinh cường hóa tu vi thành công đại phẩm thiên tiên quyết đạt đến tầng thứ hai đinh cường hóa tu vi thành công đại phẩm thiên tiên quyết đạt đến tầng thứ ba một vạn điểm cấp hai cường hóa điểm tiêu hao hoàn tất tuy nói công pháp tu luyện tầng thứ đi lên có thể tu vi lại chỉ để thăng đến thiên tiên trung kỳ tầng thứ xem ngày sau s a u nhục thân tu vi toàn bộ nhờ chính ta rèn luyện mới được tiên đạo tu vi cũng là ăn điểm tích lũy nhà giàu đến thiên tiên tầng thứ huyền trang liền đối tiên khí nắm giữ càng thêm thuần t h ụ thân bên trên khí tức cũng biến càng thêm không linh xuất trần khí chất như vậy lẽ ra không ứng nên xuất hiện có một cái hòa thượng thân bên trên nhưng hết lần này tới lần khác huyền trang là cái quái thai tuy nói đọc thuộc lòng phát kinh có thể tu luyện lại là tu tiên phát môn khí chất trên người cũng là có chút mâu thuẫn thiên cơ che lấp vừa mở huyền trang thân bên trên tiên đạo khí tức tiêu thất người ngoài nhìn lại như là pham nhân tôn nộ g không dắt tới bạch long mã hùng lực q u ỷ rất thức thời đi lên tiếp nhận bao p h ủ dùng hát anh thương xem như trọng trách trọc đảm nhiệm lên gồng gánh lực sĩ nhân vật một người một khỉ một hùng tiếp tục lên đường lúc này mặt trời sớm qua giữa trưa ngày dần dần ngã về tây lưng ngựa huyền trang tại nhìn gờ giúp chặt bên trong tân động thái gần nhất lại gia nhập một người mới tên gọi trương tiểu p h ạ m là thanh vân môn tân nhập môn đệ tử trương tiểu p h ạ m huyền trang nhắc tới lấy cái tên này ngược lại là cái người đáng thương thôi có cơ hội liền t r ợ hắn một t r ợ bích dao không đáng chết mặc dù biết đây đều là mệnh số không có bích dao chết đi trương tiểu p h ạ m cũng sẽ không kinh lịch t r ù n g tâm cảnh biến hóa có trương h huyền ể t a giao nghĩa n nhất không nhìn nổi bị kịch. Là nhớ sơ chung nhìn đến bích giao bỏ mình kêu một đoạn, tâm tình nột ngạt hồi lâu, một thế này lại không là phạm nhân, viện năng hắn nhiên g dung kịch. bích hồi thế phạm thể thủ bất một tâm một tự tử. t kêu lại bị bỏ có có thể viện thủ năng lực, hắn tự nhiên Là lâu, là là sơ r tiểu phạm ở trong b ầ y rất được hoan nghênh bởi vì bởi vì hắn xuất thân môn phái tính là tu tiên môn phái truyền thừa không ít đám người cũng muốn có thể h ô n cái quen mặt về sau có bảo bối gì có thể lẫn nhau trao đổi một lần nhân viên quản lý diệp thiên nói chuyện riêng chỉnh lý một lần trương tiểu phạm vận mệnh đi hướng cho hắn phân tích một chút đồng thời đề điểm không ít thứ trương tiểu phạm vừa gia nhập chư thiên gờ giúp chát ngày thứ nhất đầu góc là ông ông tàn khốc chân tướng để hắn có điểm tinh thần hoáng hốt thảo miếu thôn thảm án hung thủ vậy mà là chính mình một mực kính trọng phổ trí cao tăng đến mức cái khác liên quan tới tương lai đồ vật hắn là ôm lấy hoài nghi có thể cái kia nhân viên quản lý diệp thiên thần kỳ bói toán năng lực dùng và đối với mình hiểu rõ để hắn không thể không tin tưởng mới vừa gia nhập đại trúc phong trương tiểu phạm đối với một ít đồ vật còn không hiểu rõ nào hải bên trong lại xuất hiện cái này cái thần kỳ g giúp chat để tâm tư đơn thuần hắn có chút mờ mịt tương lai thật hội thảm như vậy bây giờ muốn báo thù đều không cửa phổ trí để ta đem thị huyết châu ném đi còn không bằng trực tiếp bán cho g giúp chat thương thành trương tiểu p h a m mê mang biết rõ tương lai ngược lại đối hắn có không nhỏ trở ngại huyền trang chỉ cảm thấy cái này diệp thiên e g thật là thấp quá sớm lộ ra chuyện tương lai rất lớn độ bên trên sẽ tạo thành một loạt phiền toái không cần thiết dù sao hắn hiện nay chỉ là cái hải tử huyền trang hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ tây du thế giới tiêu thất đến đến chu tiên thế giới mỗi người đều sống một mình một phòng liền liền mới tới trương tiểu p h ạ m cũng có một gian phòng bên trong trương tiểu p h ạ m nhắm mắt ngủ tựa hồ là làm ác ngộng thần s ắ c có chút vạt mẹo não hải bên trong đều là thảo miếu thôn chết đi thân nhân hình ảnh hai tay nắm thật chặt giường bởi vì quá dùng lực mà mất đi huyết s á c ai hai tử đáng thương tuổi còn trẻ liền tiếp nhận tất cả những thứ này huyền trang đến đến trước giường nhẹ nhẹ nhất chỉ xóa đi hắn liên quan tới g ỡ giúp chặt toàn bộ ký ức nam ở trên giường ngủ say trương tiểu phàm rõ ràng thần sắc buông lỏng hô hấp biến bình ổn sau đó thần thức quét qua tại quỷ vương tông phát hiện một thân lục y thiếu nữ bích giao cách không nhẹ nhẹ nhất chỉ liền tại hắn thân bên trên hạ tam đạo phòng hộ có thể cam đoan bích giao tính mệnh không lo như đây kết cục của ngươi hội tốt chút đi huyền trang thở dài một tâm thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trở lại tây du thế giới trừ thiên g ờ r ú t trát đinh thanh vân môn trương tiểu phàm rời khỏi g giúp trát huyền trang đem trương tiểu phàm đá ra g ờ rút trang có thể bảo lưu lại hắn thế giới tọa độ cổ mộ phái tiểu long nữ a cái kia tiểu phàm đệ đệ thế nào lui bảy rồi mạo sơn lâm cửu ha ha tiểu long nữ ngươi thật giống như mới một ư ơ i ba tuổi a sao có thể xưng hô trương tiểu phàm đệ đệ cổ mộ phái tiểu long nữ cựu thúc ngươi không muốn vạch trần nhân ra á đường ống dẫn viên diệp thiên thật là kỳ quái trước đó còn cho hắn xem bói vận mệnh thế nào hội có lui bảy cái này trùng thao tác diệp thiên mặc dù là nhân viên quản lý có thể quyền hạn không cao vốn còn nghĩ mưu đồ một lần thanh vân môn thái thượng huyền thanh đạo cứ như vậy để lúc trước hắn cố gắng hóa thành hư hảo đinh thiên hạ hội hùng bá thượng truyền vật phẩm phượng huyết ba bình đinh thiên hạ hội hùng bá thượng truyền thánh tâm quyết quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n ban g chủ văn thành võ đức nhất thống thiên hạ chó săn nhạc bất q u ầ n rất nhanh liền đưa lên môn g ngựa tại phong vân thế giới trà trộn một đoạn thời gian để hắn võ công tiến nhanh đã đạt đến lờ một nam cái này tự nhiên nhờ vào hùng bá tài bồi hùng bá tại lượng lớn điểm tích lũy xếp phía dưới tiêu hao sạch toàn bộ điểm tích lũy rốt cuộc đ ạ t đến lv hai một thành tiên cấp cao thủ tìm được băng xuyên chìm xuống ngủ đế thích thiên một phen đại chiến sau đem h ắ n đ á n h giết sau đó lục soát thiên môn chiến d ư ớ i thu hoạch được không ít đ ồ tốt bao quát đế thích thiên hơn ngàn năm tài sản còn có rất nhiều bí tịch võ công như này tốt tuần hoàn phía dưới hùng bá lại lấy được rất nhiều điểm tích phân chương bốn mươi mốt cựu trạch hùng bá ngồi ngay ngắn ở thiên hạ hội cái ghế bên trên ánh mắt bên trong bá khí bắn b ố n phía nhìn về phía đài hạ mấy vạn băng chúng phảng phất như thiên hạ nắm chắc một c ố không tên khí thế lăng không sinh ra vẹn vẹn mấy tháng thời gian tại nhạc bất quần các loại người trợ giúp hạ thiên hạ hội thực lực cấp tốc khuyết t r ư ờ n g giống như quần quận sóng lớn càn quét cả cái trung nguyên đại địa vẻ gãy nghiền nát đồng dạng hoàn thành thống nhất hiệu lệnh giang hồ không dám không theo câu nói này thật thành sự thực tăng vọt điểm tích phân để hắn có càng cao g i tâm Khoảng trừng thế trừng này, cái này chủng giới cái đến ẳ n mãn không hắn. Hắn thần long hiện, nuốt luyện nguyên long nguyên. g cấp thực lực của chờ, xuất thỏa tại một khẩu hóa khỏa đã đó đ xa xa sau vị lúc đó hắn thực lực sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất thọ nguyên tự nhiên cũng không phải lo rồi cũng là thời điểm đi hướng càng cao thế giới thu hoạch tiến bộ phượng huyết huyết thể rút ra sáu bình nhỏ trong đó cho nữ nhi ưu nhược ba bình khiến cho luyện hóa thành t i ể u bất tử c h i thân mặt khác ba bình thì là bán cho thương thành tăng t h ê mặt công cộng hoạch được hơn 50 vạn điểm tích cường loạn tổng hơn vạn lần nữa cường hóa phía dưới tu vi đã đạt đến LV đã vượt xa toàn bộ 7 thành viên. pháp phía thất thu hóa bát và vật Vi LV vượt tàu một điểm m bộ ít Tu đạt đồ đã đã lũy, lại dưới xa khác hoàn thành khê ước phía trên yêu cầu đem một bản thiên phẩm võ học không g i ả n g buộc đưa cho diệp thiên tính là báo đáp hắn xem bói tri ân nói đến xem bói hùng bá lại bắt tới nê bồ tắt đến vì hắn phê mệnh được đến kết quả đã cùng sớm định ra vận mệnh phát sinh biến hóa cực lớn từ cực thật chuyển sóng gió tụ về thần long phá thiên hư k h ô n g nát tính song này quái nê bù tắt liền đột nhiên thổ huyết bỏ mình con mắt chừng lớn chết không nhắm mắt tựa hồ nhìn đến vô hạn khả năng tương lai như vậy hùng bá tính là nhảy ra số mệnh vận mệnh bắt đầu từ chính mình nắm giữ diệp thiên lúc này cũng để thăng thật nhanh tinh cầu n ê n đón lần thứ hai linh khí khôi phục tuy nói xuất hiện càng nhiều cường hoành vô song quái vật có thể thu hoạch điểm tích lũy tốc độ cũng đ ể cao thật lớn thu vi đẳng cấp tại không ngừng cường hóa phía dưới đạt đến lv một vượt qua mao sơn phái dự bị trưởng môn lâm k i ử u bất quá hùng bá quật khởi mạnh mẽ để hắn kinh hãi cái này dạng thực tại là quá nhanh hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành tốc độ tu luyện người thứ nhất cái thứ nhất đạt đến lv sáu cầm tới chủ nhóm thí luyện danh lệch nghĩ đến đây hắn không thể kìm được nội tâm lo nghĩ nhấc lên tay bên trong hợp kim chiến đao bay ra căn cứ khu định tìm chút q u á i thú giết một giết nhanh chóng tích lũy điểm tích lũy đến đột phá thực lực báo cáo thủ trưởng lăng thiên chiến thần ra căn cứ khu một vị phụ trách vệ tinh giám sát chiến sĩ hướng một cái tóc ngắn trung niên nhân báo cáo trung niên nhân đẩy kính mắt t h ẳ n g nhiên nói không cần phải để ý đến mặc dù lần thứ hai linh khí khôi phục dẫn phát tiến hóa sóng trào có thể hiện nay thăm dò đã biết tối cường quái thú mới là thú vương đẳng cấp căn bản uy hiếp không được ta đế quốc tối cường chiến thần ngươi nhóm kiểm t r c tốt căn cứ khu phủ cận thú triều liền có thể còn dư không cần phải để ý đến vâng thủ trưởng b ầ y bên trong phát sinh hết thảy huyền trang không có chút nào quan tâm từ chu tiên thế giới trở về sau liền gặp được hầu tử cùng hùng lực quỳ tại chỗ đợi chờ mình sư phụ ngài đi chỗ nào thế nào đột nhiên tiêu thất tại lưng ngựa lên tôn ngộ không đi tới hỏi thần s ắ c đầy là nghi hoặc huyền trang khoát tay háo nói hại b ầ n tăng đi lên nhà cầu ngươi nhóm không muốn ngạc nhiên về sau vi sư biến mất tại chỗ trở lấy liền được đi thôi tiếp tục lên đường tốt nhất đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó tìm một chỗ qua đêm huyền trang lên ngựa tôn ngộ không ở phía trước d i ò đường hùng lực quỳ ra dáng dùng hắc anh thương chọc lấy một gánh hành lý kỳ thực hắn có thể đem những vật này đều cất giữ tiến hắn kia vải xanh túi có thể đã làm đến huyền trang pháp sư gồng gánh lực sĩ nếu là không có cái trọng trách chọc lấy vậy liền lộ ra quá mức qua loa thế là cô y xuất ra một ít tạp vật đến chọc phật kinh tăng y ỉ lương khô vành n g a i nước còn có cái gấp gọn lại vị nướng giá đỡ mặc dù có nặng bảy mươi tám mươi cân có thể thả trên người hùng lực quỳ lại lộ ra nhẹ như không có vật gì tựa hồ căn bản là không thể tạo thành ảnh hưởng gì riêng này cán hắc anh thương liền có ba ngàn cân trọng lượng tạp vật toàn bộ cộng lại trọng lượng còn chưa đủ hắn một phần m ư ờ i cho nên chọc lấy chút tạp vật đối cái này ngàn năm đại yêu vương đến nói quả thực liền là g i ế t gà dùng chạm long đao một chuyến tính là ba người một ngựa một mực đi đến trạm vạng tối ở trên vùng hoang dã mới tìm được một chỗ lùi bại cựu trạch phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là tương đ ổ chỉ có chỗ này đại trạch viện phòng ốc còn tính bảo tồn hoàn hảo Hoàn hảo chỉ là m ộ trong ít chí phía tồn tường, thậm chí đều thu thập không đủ vây tại một chỗ bốn phía tường. Đại môn mở lấy nhất phiến, một t phòng phương phiến, nhà, không khác, chỉ không chỗ mảnh khắc còn nóc giống lần bốn môn ốc có có bảo vài khe Đại địa đều đủ vây lấy mở ê nguyên trên liêu nhiên n bản sơn không chân hiển gian rất lâu không có người đến qua nơi này. mặt lắm, đất, thấy thổ, thời rất t đã đầy đã lâu qua sắc có có phía phủ rõ r trạch viện mạng nhện trải rộng cỏ dại đều có cao cỡ nửa người rất là hoang vu chính giữa đại cây du phía trên còn trúc tổ chim nhưng trong đó điểu đã không thấy bóng dáng Vào là đại môn, là một tòa p huyền o n tường,、phía、trên nhân hồng g thủy một phía khắc họa lấy một bức Mỹ nhân đồ, hồng sắc bức c Mỹ đồ, n trang sĩ nữ n g g a tại nhẹ lay động cây quạt trong nhẹ động nhỏ, nhìn xem trong hồ nước con hồ h lây cây y u xem cá.、Huyền、trang một mắt liền nhìn chỉ suốt cái này mặt tường không đơn giản n g à y không rơi đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn giấu đi một cô âm linh lực lượng có cái quỷ vật chiếm cứ ở bên trong coi khí tức còn chưa tới tiên cấp chỉ là một cái mấy trăm năm hỏa hầu địa phương linh huyền trang không để ở trong lòng dù sao đi về phía tây đội ngũ bên trong coi như thực lực yếu nhất tiểu bạch long cũng không phải một cái còn không thành tiên cấp địa phược linh có thể khiêu khích qua phong thủy tường chính là đại viện đại viện chính giữa tích chữ một cái khô cạn hồ nước bên trong liên diệp hà hoa sớm đã chết khô sinh một đường cỏ dại hồ nước một bên khác là một trải đất đá mặt không bị cỏ dại xâm chiếm đỉnh đầu có một cái trúc đáp tròi hóng mát dây cây nho ở phía trên bò đầy tính là cái cực tốt nghỉ chân chỗ lúc này trời chiều rơi xuống Cả cái đại tốt r ra một trận Trang ra ạ c cơm nước liền giao cho h không sinh phong, theo hàn lành khí. không, Huyền Trang lấy ra hệ h lăng lương liền lấy mang Ngộ nay ngươi. giao kia một một âm đêm t n không gian bên g r o nộ g giữ cất m t tòa thị xin nhỏ sơn, thi triển thuật nhỏ pháp hắn xin cái sơn, lăng để không lơ lửng, nhưng cười h h không ghế thi thản nhiên không í n nơi nào nằm, nằm xuống. Tôn ngộ sau ra vậy mà móc một biết cái lại từ c hắc hắc đem vỉ nướng từ hùng lực q u ỷ chỗ kia lấy qua đến b à y tại khoảng cách tròi hóng mát cách đó không xa lư quy đi nhặt chút tuổi khô đến chúng ta nhóm lửa nấu cơm được rồi lập tức tôn nộ g không móc móc s á m sau đó ngưng một đoàn nước sạch đem đ ổ nướng lâu cọ rửa một l ư ợ t không bao lâu hùng lực quỳ liền chơi một đống lớn tuổi khô ngự phong mà hồi ném xuống đất tán thành một đ ố n g lớn xem ra đầy đủ người bình thường đốt một tháng huyền trang nhìn thấy một màn này không khỏi cười một tiếng cái này hàm hàm cũng là thành thật nếu là đổi thành chư ngộ năng kia ra hỏa phỏng chừng trời tối cũng không về được trừ phi thật là đói chết tôn nộ g không nghiệp vụ hết sức quen thuộc chỉ chốc lát liền có một cỗ mùi thơm mê người phiêu tán mà ra sư phụ ngài gia vị không cho ta láo tôn đâu tôn nộ g không nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt que thịt nướng cũng không quay đầu lại nói huyền trang từ hệ thống không gian lấy ra bình bình lọ lọ gia vị dùng pháp lực nâng đến tôn nộ g không trước mặt xoát tương vung gia vị hùng lực quỳ vốn còn cảm thấy cái này hầu tử có chút tàn nhẫn lại đem kia dần tướng quân phân giải thành nhỏ x u y ế n xuyến, xuyến. nhưng ở người được trong không khí đột nhiên bạo phát hương khí sau đó hắn nhịn không được híp mắt ở hai mắt giống như mê say ngửi ngửi trong không khí vị đạo thật là t h ơ m n a nhóm đầu tiên nướng thị t xin rất nhanh biến tư tư mạo dầu kim hoàng xúc giòn tại tăng thêm gia vị sau đó liền coi như là hoàn thành t ô n nộ không lấy trong đó một nắm lớn đưa đến huyền trang cùng trước sư phụ ngài ăn trước ta lại đi nướng mặt khác còn lại hùng lực quỳ cùng bạch long mã cắt được một cái chính mình cũng lưu lại một cái để ở một bên một bên nướng vừa ăn hùng lực quỳ nhìn xem trong tay t h ị xin mánh nuốt nước miếng nhìn thấy huyền trang cùng bạch long mã đều thúc đẩy sau đó mới cầm một chuôi thả tại miệng bên trong mùi vị kia hùng lực quỳ con ngươi bỗng nhiên phóng đại miệng phảng phất là ăn mấy trăm năm bạch thủy đột nhiên nhét vào đến một cái đ u ổ i gà đồng dạng ăn quá ngon đi ô ô ô. hùng lực quỳ rất là không nỡ nuốt xuống sau đó nhịn không được nghẹn nào g cảm giác chính mình xuất sinh cái này mấy ngàn năm đều đáng tiếc vậy mà mỗi ngày ăn những cái kia trưng nấu thực vật bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút buồn nôn lúc này hắn đột nhiên có chút sợ hãi cuộc sống sau này ăn không được cái này chủng mỹ vị suy nghĩ một chút liền cảm giác như thế có chút bi thảm sinh hoạt cũng qua không thú vị chút một thiên nhất bỗng nhiên nhỏ đồ nướng cái này mới là sinh hoạt ta hùng lực quỳ tư tưởng cũng bởi vì mỹ thực chậm rãi bị cải biến vậy mà có chút nóng nhìn sau đó có thể đủ độ hóa càng nhiều yêu quái quả nhiên ta l á o hùng là có phật tính vậy mà đang ăn cơm còn nghĩ lấy độ hóa yêu ma quỷ quái ngậm lấy nước mắt lặng lẽ vì dần tướng quân cầu nguyện b à i c ầ u l i ề n bắt đầu tốc độ ánh sáng l u t xuyên một cái thịt xiên trọn vẹn hàng trăm cây hùng lực quỳ vậy mà không đến mười phút liền quét sạch bẹp lấy miệng chảy nước bọt nhìn chằm chằm ngay tại đ ổ nướng tôn nộ không bạch long mã thì c h ầ m dãi chút đại sách chân sau c h ầ m ung dung nhai nuốt lấy thịt xiên nhìn hùng lực quỳ ánh mắt tựa như tại nhìn một cái đ ổ nhà quê đại sư huynh cần hỗ trợ hùng lực quỳ xoa xoa tay hỏi tôn nộ không ngẩng đầu nhìn một mắt Con mắt bên trong còn c trong bên mắt lưu hùng u hầu y ể n lên nhàn nhạt kim mang, khá lắm. Hầu tử đồ nướng còn lắm, khá tử kim đồ d tới tinh, kim cái khói hỏa nhãn kim tinh. Cái này hạ không sợ hun này sợ lực ử a hóa tay, sai cháy cản chất cũng có cẩn trước học học, học không sai biệt lắm thời điểm lại học được. ánh thịt phần thể nhìn thật thận. không hùng nhìn không thời Hùng vấy vây ngăn biến Tôn ngộ người mắt, mũi một xem lắm điểm tới biệt lại sư đệ, l quý nghe nói vui mừng thân người c o n g lại cường tráng thân hình cao lớn lại làm ra một bộ học sinh tiểu học dáng vẻ tôn nộ g không bắt đầu giảng giải như thế nào khống chế hỏa hầu khi nào s o á tương vung gia vị hùng lực quỳ nghiêm túc học cẩn thận tỉ mỉ trạng thái rất nhanh liền có để hắn luyện tập cơ hội nắm lên gia vị hướng thịt xin dùng v u n g pháp lực hơi hơi một cổ động k i a gia vị tựa như cùng nhận chỉ dẫn tại không trung vòng quanh vòng tròn đều đều rơi tại thịt xin phía trên tôn nộ không gật gật đầu đem một nhóm lớn cho huyền trang tiến đi sau đó sau đó tiếp tục lật nướng đám tiếp theo cùng hùng lực quỳ cùng một chỗ vừa ăn vừa que thịt nướng nhất thời ở giữa vậy mà lộ ra vui vẻ hòa thuận cơ tình băn buôn phía một h u n g một khỉ đứng tại đồ nướng lô bên cạnh một người phụ trách một bên lật nướng không ngừng bạch long mã ăn xong chính mình liền đi tới đồ nướng lô bên cạnh nịnh nọt nhìn xem tôn nộ g không h ắ c người con ngựa này không đi ăn cỏ vậy mà chạy tới muốn thịt ăn quả thực kỳ hoa tôn nộ g không mặc dù xem thường có thể nhắc tới s o n g sau cũng không có khó xử cái này bạch mã đưa ra một cái vừa nướng xong thịt x i ê n bạch long mã hưng phấn ta ta ta đông lại lựa hí liền chớ ăn Tôn ngộ chương bốn mươi hai quỷ linh môn trên ánh trăng đầu cảnh sư đổ mấy người ăn xong lưu lại một chỗ trúc ký cùng thịt nát huyền trang nằm tại trên ghế nằm dùng cây tăm xỉa răng ánh mắt lại phiêu hốt nhìn qua bầu trời đêm tôn nộ g không nằm tại một cái nhìn đứng thẳng trường m ộ t bên trên nhắm mắt dưỡng thần h ù n g lực quỳ t h ì nâng cao giống như hoài thai mười tháng bụng ngồi dưới đất nghiêm túc thanh tẩy v ị nướng chưa tới nửa đêm tôn nộ g không đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía một cái phương hướng tiếp tục hùng lực quỳ cũng phát hiện cái gì lên tiếng nói đại sư huynh tựa hồ có người quả đến, đến rồi tôn nộ g không gật gật đầu sau đó đi đến huyền trang bên cạnh thấp giọng nói sư phụ có mấy cái thế gian tu sĩ hướng chúng ta cái phương hướng này qua đến tựa hồ có cái gì mục đích muốn hay không ta láo tôn đổi u bọn hắn đi không dùng hai người các ngươi biến hóa một lần bộ dáng cái dạng này quá rõ ràng chờ hội nhìn vi sư ánh mắt hành sự huyền trang đánh một cái ngáp phân phò nói tôn nộ không lắc mình biến hóa lại lần nữa hóa thành mảy dậm mắt to mặt tròn thanh niên hùng lực quỳ thì là biến thành một da đen dâu quai n ó n t r ắ n g hán sư đồ ba người giả vợ như phàm nhân bộ d á n g ngủ say sư h ạ trong bầu trời đêm nhất đạo hồng mang v ạ c h qua sau đó vững vàng dừng ở trong trạch viện địa tiên kỳ phía dưới tu tiên giả mặc dù không thể đằng vân giá vũ nhưng lại có thể mượn trợ pháp bảo lực lượng ngự không phi hành kia hồng mang chính là một cái cực lớn dao đỏ phi đao bốn cái thân ảnh từ phía trên nhảy xuống dẫn đầu là một cái huyết b à o lão giả thân sau đứng thẳng một tái nhật gương mặt thanh niên lại đằng sau là một tóc tím tím mi yêu mị nữ tử sau cùng là một cái đầu to người lùn tái nhật mặt thanh niên đầu tiên mở miệng nói sư muội lần trước ngươi phát hiện cái kia có kim đan hậu kỳ thực lực địa phược linh ngay ở chỗ này lạc sư m i n h chính là kia mặt phong thủy tường lần trước cuốn quýt trước đến không mang thu nhận pháp bảo chỉ là dùng đạo sư tôn ban tặng phong ấn phủ đem hắn phong ấn yêu mị nữ tử cười một cách tự nhiên nói đầu to người lồn lắc lắc trùng thiên bím tóc nhỏ nhhe răng cười nói ha ha ha nơi này còn có mấy cái người sống b ị đạo thật muốn ăn đầu quả tim của bọn họ nhi à. nói đi liếm liếm huyết hồng bờ m ô i to như hạt đậu lông mày chen lại với nhau cầm đầu huyết bảo l á o giả hừ lạnh nói ác đồng không muốn phức tạp đạo huyền tông người truy ta nhóm một đường nhanh chóng thu cái này địa phược linh mang về hảo hảo luyện hóa vâng sư tôn ác đồng cung kính nói n ữ khí có chút kính sợ ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía huyền trang hắn nhóm cái hướng kia huyết bảo lão giả đến đến phong thủy tường trước đó lấy ra một cái to bằng miệng chén cái bình màu đen phía trên phủ đầy h ắ t sắc đường vân cùng quỷ dị phụ chú một tay nâng lấy cái bình một cái tay khác bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm huyết sát xâm thần làm loạn thần linh phong ấn giải phong thủy trên tường hiện ra nhất tầng huyết sắc đường vân sau đó một cái hồng ý ác linh hiện ra thân hình g ư ơ n g a n múa vớt nào về phía mấy người thật oan ước khí tốt một cái ác linh trở về luyện hóa tốt liền có thể để hắn thăng lên nhất giai vậy ta quỷ linh môn lại thêm một cái nguyên anh cấp bậc chiến lược huyết bảo lão giả mặt lộ ra nét mừng con mắt bên trong bắn r a sạch trơn tay bên trong đối đàn cùng gỗ một cỗ hắc khí từ bên trong phun ra làm vũ khí hình dáng quấn quanh hướng k i a hồng ý ác linh Ác linh thế sông bị ngăn cản thần s ắ c hốt hoảng nghĩ muốn trốn về tường bên trong có thể nhất đạo h ắ c s ắ c phù lục để nàng ảo tưởng thành công hát xác phù lục như là lưu quang truy nguyện phát sau mà đến t r ư ớ c rán tại phong thủy trên tường lập tức nhất tầng hát sắc ố quang cháo xuất hiện tại phong thủy trên tường hát vụ c h ậ m dai ăn mòn hồng ý ác linh nàng tựa hồ biến càng ngày càng suy yếu theo lẽ thường địa phược linh là thoát ly không bản thân đồ vật có thể kia huyết bảo lão giả tựa hồ có bí pháp miệng bên trong nói lẩm bẩm ngay sau đó nhất đạo hồng sắc đoạn nhận từ hắn mi tâm chui ra trực tiếp phóng tới kia ác linh cùng phong thủy tường ở giữa hư không c h ạ m huyết bảo lão giả quát m ộ tâm thanh Cái kia đạo đoạn n hồng ậ n liền chém về phía hư không, sau đó một cố gợn song chống rông xuất hiện, về chém cố phía hư h một sau tựa xuất đó có l i ê hệ ì bị cái n à y đạo đoạn nhận chảm đoạn đồng dạng. nhận Hồng chảm y ác linh phản kháng âm thanh càng ngày càng nhỏ sau cùng hát sắc nhỏ đàn toàn thân chấn động hấp lực đ ỗ n g nhiên tăng lớn đoàn hát vụ kia bao vây lấy hồng y ác linh trở lại trong bình huyết bảo l á o giả hài lòng vô vô cái bình sau đó đem hắn thu nhập bên hông trong túi chữ vật tử mị lần này nhớ ngươi một công trở về đến đảm nhiệm chức vụ phòng lĩnh mười k h ỏ âm nguyên châu Tạ ơn sư tôn yêu mỹ nữ tử sắc mặt đại h ỉ tựa hồ cái này âm nguyên châu đối với nàng mà nói là cực kỳ xa xỉ đồ vật một bên tái nhợt mặt lạc họ thanh niên nghe cũng nhịn không được có chút ao ước đầu to người lùn lại đầy đầu góc nghĩ đến hồ nước bên cạnh vài cái mỹ vị p h à m nhân sư tôn hiện tại vô sự không bằng để đệ tử bắt ba cái kia p h à m nhân đi đút đút ta tiểu bảo bối nhóm đầu to người lùn chưa từ bỏ ý định mà hỏi huyết bảo lão giả vừa muốn nói cái gì đột nhiên thần sắc nhất biến nói không tốt vừa rồi thu lấy địa phược linh quá mức đầu n h ậ m chưa phát hiện cái kia đạo huyền môn người đã sở quà đến, đến rồi yêu mị nữ tử thần sắc hoảng hốt nói sư tôn hiện tại muốn hay không đi nhanh lên hoàng cái gì hoảng hiện tại đi đã muộn hắn nhóm đã tới câu nói này còn không nói xong liền gặp được trên bầu trời thanh quang loại lên một thanh sắt xe bay từ mây đầu rơi xuống năm vị đạo bào nam tử từ phía trên đi xuống dẫn đầu h ắ c quan lao đạo sĩ còn nắm một chiếc sừng hắc huyền kia hắc huyền không lớn cái mũi lại sinh kỳ dài nhìn qua dở dở ư ơ n g ương huyết sắt chân nhân ngươi làm nhiều việc ác dung túng đệ tử đ ổ diệt mấy cái thôn lạc quả thực thiên lý bất d u n g nơi này chính là ngươi trôn thân chỗ h á c quan đạo sĩ dậm chân nhất chỉ không nói nhảm trực tiếp một đạo kiếm khí đánh tới thân sau bốn tên đạo sĩ cũng ngự lên pháp kiếm công hướng quỷ linh môn những người còn lại nhất thời ở giữa pháp bảo quang mang đem chỗ này khu nhà cũ chiếu trong suốt chỉ thấy kia huyết sắt chân nhân gọi ra một đôi đầu cự quỷ ngồi xếp bằng hắn bên trên trong tay bóp một cái hát sắc cây quạt nhỏ đón do b i ế n lớn từ không trung quét về phía kia hát quan đạo sĩ hát quan đạo sĩ cũng không phải cùng chi bối phận từ trong miệng phun ra một kiếm nhỏ màu vàng kim thân kiếm khắc dấu lít nha lít nhít đạo ra chân văn ngự kiếm vung lên tiểu kiếm liền hóa thành lưu quang công hướng hát sắc cây quạt nhỏ mặt khác vài trường tản ra thanh quang phủ chỉ từ trong tay háo vung ra công hướng kia s o n g đầu cự quỷ kiếm nhỏ màu vàng kim toàn thân kiếm mang phương thực vòng quanh kia hát sắc cây quạt nhỏ nhẹ nhẹ hết thảy Chia cờ chân chân chi sắc, cái hồ thụ thương, phi huyết nhân Huyết nhân hiện liền tiếng biến tiểu lại tựa tay ra đau đen trọng dên bên trong. lòng này một trở sát sát mặt dỉ kiếm tu c ô nhỏ g k í c thật tuyệt. túi vật, từ trong một trượng chữ h là lớn cao móc cái ra ba Vô bên n hát huyền thiết sát quan, cử ầ màu ầm một kiếm. kiếm m tiếng phóng tới công tới tiểu、kiếm. Đinh phóng công đương,、kiếm、nhỏ màu vàng kim tại c ử quan và chạm liền đánh ra một cái to cỡ nắm tay lỗ hổng nắp quan tài bị bỗng nhiên đẩy ra trực tiếp phóng tới hát quan đạo sĩ Nhẹ nhẹ qua, hát quan đạo nhân con ngươi co rụt lại kinh ngạc nói tỉ mỉ quan sát sau lại lộ ra thần sắc khinh thường n g u y ê n lai là một cái bán thành phẩm ta ngược lại là xem trọng ngươi nói xong kiếm nhỏ màu vàng kim nhất chuyển phun ra kiếm mang chém về phía ngân giáp cương thi đinh đinh keng còn n dư đạo đ sĩ ồ một một gió dạng c h mạnh cư ư t h g trải mặt huyết sắt chân nhân vận khởi chân nguyên cự thủ một chảo liền đem huyền trang ba người vất tại ở trong tay huyền trang lúc này mới mơ màng tỉnh lại mặt lộ ra sợ hãi biểu tình a quỳ a mau bung ô ra ta hùng lực quỳ cùng tôn nộ không nhìn nhau kém chút bật cười bất quá rất nhanh mặt cũng lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc chỉ bất quá hùng lực quỳ cái này ngu ngơ diễn ký có điểm sai biểu tình rất cứng nhắc nhìn có điểm không tự nhiên hắc quan đạo sĩ sầm mặt lại liền nhìn đến kia huyết sắt chân nhân để ba cái người thường đến đến giữa không trung huyền thánh lỗ mũi t r â u nhìn ta tay bên trong là cái gì lão phu khuyên ngươi mau mau thối lui Nếu không, này nhân mạng nhỏ này đi. Huyết sát chân nhân nói song song cười ha ha, khuôn mặt hiện ra một kia vẻ nhẹ nhàng. Huyết quan khó phạm chỉ ha ha, Hác giữ cái cái được cái cười vài đi. kia vẻ mặt một sợ sát trận ra mắt ừ lão phu môn bên trong mọi việc quân thân mới không có thời gian cùng các ngươi cái này giúp lô muối châu tính toán ngươi nhóm rời khỏi năm bách lý lão phu tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả cái này vài cái phạm nhân huyết sát chân nhân nhữ mày lạnh lùng cười nói lạc họ thanh niên yêu mỹ nữ tử cùng đầu to người l ù n lúc này cũng vội vàng rút chiến trận bay đến huyết sát chân nhân thân sau huyền thanh trưởng lão cái này nên làm cái gì cứ như vậy thả bọn họ đi một thanh niên đạo sĩ cau mày hỏi h á c quan l ã o đạo mặt lộ vẻ do dự bất đắc d ĩ trùng điệp thở dài khoát tay háo nói hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta nhóm tự nhiên sẽ thối lui đến năm ngoài trăm g i ả m ngươi nhóm vạn không thể thương tổn cái này vài cái phạm nhân nói xong nhắc tụ gọi ra thanh sắt xe bay vài cái đệ tử nhảy lên xe bay ngự phong mà lên rất nhanh liền tiêu thất trong màn đêm mịt mùng huyết sát chân nhân phát giác được mấy người tiêu thất tại thần thức phạm vi bên trong liền chiêu hô đệ tử lên hồng sắc phi nhận lôi cuốn lấy huyền trang mấy người đồng loạt thăng thiên mà lên cấp tốc phương hướng ngược lao đi hô hô bay thật nhanh thời gian đốt một nén hương huyết sát chân nhân căng cứng tinh thần mới trầm tính lại vận chuyển pháp lực đổi phương hướng nhanh bay đi hẳn là đuổi không kịp đi đám thiêu đạo huyền tông lỗ mũi trâu quá đáng ghét năm lần bảy lượt đi ra phá dối kế hoạch của chúng ta lạc họ thanh niên thật dài thở phào nhẹ nhóng nói huyết sắt chân nhân con mắt bên trong lộ ra vẻ ngon lệ lạnh lùng trả lời sớm tối để đạo huyền tông trả giá đắt các loại vi sư ngân giáp cương thi vương luyện thành liền đi tìm bọn họ tính trướng đầu to người lùn lại nhìn xem huyền trang ba người liếm m ô i một cái sư tôn cái này vài cái p h ả g nhân chờ hội liền giao cho ta đi ta tiểu bảo bối nhóm thật lâu không có nếm đến huyết nhục tư vị yêu mỹ nữ tử lại là ngắt lời nói cái kia hòa thượng áo trắng lưu lại cho ta sư mội ta xá ma công còn kém cái lô đình đâu ha ha ha sư mội ngươi nên không phải coi trọng tiểu hòa thượng kia đi tái n h ợ t mặt thanh niên t r e o ghẹo cười nói yêu mỹ nữ tử hơi đỏ mặt nói sang chuyện khác cái này vài cái phản nhân cũng là cổ quái từ bị bắt đến bây giờ vậy mà không khóc không gọi ha ha có thể là bị hạ phá gan đi đạo huyền tông mấy người đi mà quay lại tại đại trạch bên trong tìm tìm một lượt đều không tìm được vài cái phảm nhân bóng dáng huyền thành lao đạo hư lạnh nói huyết sát lao ma quả nhiên là cái không thủ hứa hẹn gian trá tiểu nhân tay bên trong n ắ m hát sắc độc g i á c quái khuyển phảng phất là người được cái gì đột nhiên tránh thoát dây thừng hướng hồ nước phụ cận tròi hóng mát chạy đi mặc linh trở về mau trở lại hát khuyển tựa hồ là nhận cái gì dụ hoặc đối với huyền thành lao đạo kêu gọi mắt điếc thai ngơ vẫn cựu chiều cái hướng kia chạy tới chương bốn mươi ba bạch cốt thượng nhân Hắc huyền đến đến t h n g giật mát phụ cận, giật, mũi dài giật giật, liền ba ắ t mặt đất thượng tán rơi thịt nát. t đầu Huyền liếm lắp rơi h n hít lao là lên ba, đạo đến thấy thế không có ngăn cản, chỉ là nhặt lên một khối thịt nát đến tinh tế dò xét. Thế không chỉ khối h ngăn cản, có vào khí lạnh âm thanh vang lên dẫn tới đằng sau theo tới bốn cái đạo huyền tông đệ tử nghi hoặc huyền thanh trưởng lão thế nào rồi cái này thịt nát có vấn đề trong đó một tên đệ tử hiếu kỳ hỏi huyền thanh lao đạo nắm bắt thịt nát lại từ bên trong cảm nhận được tiên khí ba đ ộ đây chính là tiên khí a tiên cấp cự phách mới có đồ vật thường thường kia đám nhân vật tại tu chân giới bên trong đều là khai phái tổ sư cấp bậc thậm chí có thể đủ vị liệt tiên ban hắn không kịp giải thích liền c ú i người xuống giữ chặt hát khuyển nói mặc linh cái này thịt nát không thể ăn quá nhiều mặc linh lúc này mới vừa ăn năm hạt thịt nát bị huyền thành lao đạo cái này kéo một phát đột nhiên toàn thân chấn động thân thể không ngừng run dậy đứng dậy ngao hát khuyển thống khổ gào thét tại đất lăn lộn trong lỗ chân lông cũng chảy ra nhất tầng màu nâu đen huyết dịch k h í tức đang không ngừng tăng cường bên trong huyền thành lao đạo lòng nóng như lửa đốt cái này h ắ c khuyển dị t r ù n g trời sinh sinh có một cái linh mũi không chỉ có thể tìm thiên tài địa bảo lại có thể truy tung tìm người cũng có thể nhận ra huyễn hóa chi thuật tiềm lực cực lớn với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần trọng yếu thật vất vả đem hắn bồi dưỡng đến kim đan kỳ hiện tại xảy ra chuyện như vậy để hắn sao có thể không nóng lòng không thú ngự thần nghe ta hiệu lệnh mặc linh ngừng thân bên u trên thi p khí thế cũng tại trong bất chi bất giác từ kim đan sơ kỳ tăng vọt đến kim đan hậu kỳ đình phong tựa hồ chỉ kém một cơ hội liền có thể tấn cấp nguyên anh cảnh giới hát huyền tại đại trạch bên trong vừa đi vừa về bôn tẩu phòng úp mặt tường thụ m ụ c đều bị hắn đụng vỡ nát giữa sân một mảnh hỗn độn mặc linh chống đỡ chịu đựng được sẽ là ngươi một phần đại cơ duyên huyền thành lao đạo cao dọn quát thanh â m bên trong còn vận lên pháp lực hy vọng có thể để nổi điên hát huyền lọt vào mà thôi theo sau huyền thành lao đạo đem mặt đất còn lại thịt nát từng cái tỉ mỉ nhặt lên chinh trọng bỏ vào một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong đồng t huyền ờ i tại hộp ngọc bên ngoài tiết liền ngồi tức. tử thanh sắt trên t hộp phụ chỉ, phòng hắn khí những không lộ ngọc bên rán lên ngừa xong này, cùng lên bay, Làm xe đệ ở n nhìn trên mặt đất phi nước đại không g phi chỉ hát h mặt đất đại u thành lao đạo lúc này ở âm thầm cân nhắc mấy cái kia bị huyết sát lao ma bắt đi hòa thượng làm thật là phạm nhân hai đoá hoa nở các biểu một nhánh huyết sát lao ma một đoàn người lôi cuốn lấy huyền trang sư đồ ba người đi qua gần nửa ngày liền tới đến một chỗ bí ẩn sơn cốc sơn cốc bên ngoài đặt huyễn thuật mê trận phàm nhân nhìn lại đều là vân vụ nhất phiến lang trùng hổ báo đều không dám đặt chân trong đó dãy núi màu đen đem sơn cốc vân quanh bốn phía tràn ngập động vật c h ư ơ n g khí đem tỏa sơn cốc này bao vây lại hình thành tấm bình phong thiên nhiên vào huyên thuật t r ậ n pháp liền gặp được một tòa cự thạch đắp lên hùng vị sơn môn hán đen nhánh khô lâu đ ã thạch hóa cùng bốn phía ngọn núi liền thành nhất thể tạo thành một cái mặc cốt cự nhân hình tượng dương anh múa vớt hướng lên bầu trời dò xét đi sơn môn liền ở vào cái này cự nhân giữa hai chân sơn môn ngay phía trên có khối cổ phát thạch bi thượng thư quỷ đạo minh văn quỷ linh môn huyền trang thần thức quét tới chỉ cảm thấy môn phái này nhân khẩu không tính thịnh vượng kim đan trở xuống đệ tử ước chừng chỉ có chừng năm trăm n g ư ờ i ở tại sơn cốc bên trong chi chít khắp nơi thạch ốc bên trong ồ huyền trang nội tâm kinh ngạc phát hiện tại cái này quỷ linh môn cấm điệu tên là vạn khô chi hải sâu chỗ lại vẫn đang ngủ say một cái điệu tiên đỉnh phong cấp bậc khí tức bất quá tựa hồ hắn bị người trọng thương qua trước mắt chính ở vào ngủ say chữa thương trạng thái rốt cuộc trở lại sân môn cái này hạ có thể yên tâm yêu mị nữ tử nhẹ khẽ nhả khẩu khí tiếp theo ánh mắt có chút hỏa nhiệt liếc về phía huyền trang cái này tiểu hòa thượng nhìn thật đúng là tuấn tú ngon miệng tinh tế nhìn đến thật là làm cho nô ra không ngậm miệng được đâu huyết sắt chân nhân thoáng nhìn về sau lanh đạm nói ừ đừng nghĩ trước cái khác đem thu thập phảm n h â n tinh huyết đưa đến trong cấm địa lao tổ tông vẫn chờ đâu vâng vâng mấy người cung kính những tiếng nói lạc họ thanh niên từ bên hông lấy ra một cái hổ lô màu đen hai tay dâng lên huyết sắt chân nhân sau khi nhận lấy từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái huyết hồng sắt trúc lập hương nhen nhóm cung kính mang theo cái này mấy tên thân truyền đệ tử đi tới cấm đ ị a huyền trang ba người thì bị không để ý tới trừ kia yêu mị nữ tử quay đầu hỏa nhật nhìn thoáng qua huyền trang bên ngoài những người còn lại đều là khuôn mặt trang nghiêm đi theo huyết sắt chân nhân tựa hồ cười ă n bản không để ý huyền trang n g để ý các loại người có thể khẽ ô môn. Tôn ngộ không môn không n linh ngộ nhẹ kéo nhẹ tốn huyền trang ống dọng liền này trọng thương điệu tiên tọa chấn, ngài có tính toán gì đâu. A -di -đà -phật, nộ không ngươi khả năng nhìn ra nơi này đệ tử phẩm hạnh như thế nào. Huyền trang g gì chạy cái các chỉ có cái có cười háo thấp hỏi, phụ, phái, Phật, khả phẩm thế h loại A-di-đạ tay ra ra ma tọa quỷ tiểu điệu đâu. một tử kéo k Sư đệ phản hỏi tàn nhẫn thị xác chỉ vì cái trước mắt vậy mà đều là dùng phạm nhân sinh hồn luyện chế pháp khí pháp bảo không quái môn phái điêu linh đến bước này nghĩ đến là bị huyền môn chính tông truy sát ta tôn nộ g không thần thức quét qua liền hiểu rõ tại ngực hùng lực quý lúc này gật gù đắc y ông thanh nói ác giả ác báo tử cô đại chi đồ nhi đoán không sai sư phụ là nghĩ độ hóa hắn nhóm dùng tịch chính đạo a thiện hai thiện hai nói không sai vi sư yếu thế đến đây tự nhiên là vì một nổi không đúng từ căn nguyên triệt để t ị n h hóa tà ác huyền trang cười nói như là đã đến đến tà ác tụ tập chỗ làm thi triển kim cương thủ đoạn độ hóa hắn nhóm nam mô kim cương trừng mắt phật ngộ không lực quỳ người nhóm đi thôi một tên cũng không để lại hết t h ể cho bùi đi huyền trang nói mặt rào rạt lên mỉm cười rực rỡ để hầu tử cùng hắc hùng nhìn tâm lý không khỏi phát lạnh cái này sư phụ cũng quá mức mặt d à y tâm đen nói nhất có sắc khí nụ cười trên mặt lại là càng tăng lên không dùng đại sư huynh động thủ ta lão hùng một người liền có thể đem cái này tiểu phái cho bùi đi hùng lực quỳ nói đột nhiên thi triển cái pháp tương thiên địa thân thể lớn đến mấy trăm triệu cao cũng ù n núi cân bằng. Đừng để hắn nhóm chết quá nhanh. Thân sau chuyển đến huyền trang thanh âm nhạt nhạt, hùng lực một cái giật mình, nhanh chóng giập tắt một bàn tay toàn bộ đập chết ý niệm. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, dần dần nghĩ rõ ràng, xem ra sư phụ không nghĩ để hắn nhóm chết quá mức thống khói nhà. g giật giập dây tay suy cái đổi chết lực chết chết mức bộ để đập đầu để thay thật phụ khói tắt âm một một xem quá quỳ quá sau ra sư rõ ý đúng cái này đoàn người làm nhiều việc ác quả thực là nhã nhặn bại hoại chết đi như thế quá mức tiện nghi hắn nhóm cho nên khu khu nhấm nháp sợ hãi đi tiện tay bố trí nhất đạo khốn cấm trận pháp đem quỷ linh tông hoàn toàn bao phủ sau đó thân hình biến càng lớn đầu do xét ra đám mây nhìn bọn hắn chằm chằm hấp khí ba hùng lực q u ỷ ngực bởi vì dần dần biến cao biến lớn tại góp nhặt một cái sắc khí quỷ linh tông một tên thanh ý đệ tử vừa mở ra thạch ốc môn đột ngột nhìn thấy mây mang sang hiện một cái cực lớn như đỉnh núi mặt gấu lập tức dọa đến hồn phi phách tán hai mắt t r ừ n g lớn chậm dại mất đi khí t ứ c lại bị trực tiếp vụ chết mặt khác có đảm phách hơi lớn đệ tử nhìn thấy một màn này cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất têu to lên sư tổ r a r a thiên mệnh à, mau chạy ra đây cứu mạng nha tiếng hồ hoán rất nhanh dẫn tới còn dư thạch ốc bên trong bế quan người chú ý nói nhao nhao cái gì tiểu gia ta ngay tại rút phách luyện hồn đến thời khắc mấu chốt thực sự là ngoa tào muốn chết rồi hùng yêu đánh đến tận cửa a a a a sư tôn cứu mạng mẹ nha chạy mau trong nhà đá toàn bộ đệ tử toàn bộ co quắp trên mặt đất bị một cô uy thế bao phủ muốn chạy đều n h ấ t không nổi chân huyết sắt chân nhân chính cung kính đứng hầu tại cấm địa bên cạnh dùng đen hổ lô cung phụng lao cho tổ tông p h ạ m nhân tinh huyết đột nhiên nghe đến sơn môn chỗ đệ tử khu kêu la thanh âm tâm lý có chút nổi giận cũng không quay đầu lại mà nói ác đồng đi xem một chút xảy ra chuyện gì đến tột cùng người nào đang kêu la trực tiếp bắt tới rút máu luyện phách hiến cho lão tổ tông ác đồng nghe nói ánh mắt sáng lên khoe miệng lộ ra tàn nhẫn đường cong lộ ra một cái rét lạnh bén nhọn răng trắng quay người liền muốn đi đến sơn môn chỗ thạch ốc khu vực có thể vừa quay người lại hắn lại sửng sốt trên mặt hung lệ chi biến sắt thành sợ hãi sau đó hai chân nhịn không được run rẩy âm thanh run rẩy nói sư sư tôn không tốt ngài mau trở lại đầu nhìn xem lây đầu huyết sắt chân nhân có chút không chịu nổi đến tột cùng cái gì Ngậy! to bằng ngọn núi hùng đầu sinh lấy hát mau răng nanh lộ ra ngoài trong ánh mắt hung thần hung hăng nhìn chằm chằm quỷ linh tông đám người kia các loại uy thế để nguyên anh kỳ hắn đều thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng vô lực lao tổ tông cứu mạng a có tiên cấp yêu quái đánh tới cửa á huyết sắt chân nhân trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm dần tại huyết hồng sắt trúc lập hương phía trên lập tức một c ỗ hồng sắt thuốc phiện bay lên hướng cấm địa vạn khô trí biển sâu chỗ phiêu đãng mà đi vạn khô chi hải sâu chỗ nhất tôn toàn thân bạch cốt bao trùn địa tiên cấp bậc ma đạo cự phách đột nhiên mở ra huyết hồng hai mắt T.H. ta ngủ say. Ngay sau đó, một thanh t chuyện nhếu nói, ngủ Ngay đó, sau say. gì âm ừ h ồ nhất g trong xương sắc k ó có i người tới truyền tổ tông ra, cứu mạng, có người đánh n cửa. láo Hừ, h định là những cái kia chính đạo ngụy quân tử bất quá phơi hắn nhóm những bọn tiểu bối kia cũng đoán không được ta bạch cốt thượng nhân còn sống bạch cốt thượng nhân cười lạnh tự nói nói xong trong miệng thốt ra một cái hạt trâu màu đen tựa hồ có linh tính hướng cấm điệu bên ngoài bay đi ta lưu lại thủ vệ khôi lỗi liền nắm giữ địa tiên cấp bậc chiến lược nhất định chúng ó t ể hộ Chuyên huyết sát chân nhân hải bên trong, sau đó liền bay tới một khỏa hạt trâu màu đen rơi vào hắn tay bên trong. Huyết sát chân nhân hỷ, hảo khí hét trích linh h một các trực có tức ngực c sát sát người toàn. đến nao bên trong, liền đen bên trong. vương bên trong dâng lên, vung tay lên hét to nói, ở đâu ra đạo trích yêu dám đến ta quỷ linh môn. tiếp tới rơi đại quái tru trâu tay tâm tâm, tay to sau màu đâu yêu quỷ vào đạo bay âm dám lập đó lý ở đệ tử nghe đến thanh âm của t r ư ở n g giáo tiếng la khóc một thu mỗi người mừng rỡ đứng dậy trường giáo tới cứu chúng ta trường giáo huy phóng a ha ha không dùng chết rồi vừa rồi dọa đến ta nước tiểu đều đi ra tạm đây coi là cái gì bên cạnh ngũ sư đệ phân đều đi ra còn một mực đánh giám kém chút h ô n chết ta hại nột yêu quái kia nhìn ta trưởng giáo thu ngươi ai bảo ngươi làm ta sợ tâm can nhảy loạn tiểu tiểu yêu quái cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ ta quỷ linh môn cũng là có nội tình tồn tại chúng đệ tử có dựa vào tâm thái nhất biến lại không sợ hãi đứng người lên la ầm lên đại đô mặt lộ ra khinh thường thần xác Chỉ có số í t vài về cái lui đi, yên lặng lui về sau ta ự hồ phải thoát h đi i ệ nhóm trường. u đau mà đến, trên bầu trời quanh quần huyền trâu y ế đến, t sắt trên trời tăng thêm cười to, cốt, hạt sau hắn chân lực cười lực, nhân pháp hộ phái huyền cốt, lên. Đen hạt châu bị hắn phương pháp nhập ngự lên. Đen đ mà bị xoa hoạt, kia tinh huyết kích hoạt, tia sơn kích ô n lớn mặc cốt cử nhân vậy mà đi động đứng nhóm chô cực mặc cốt cự chậm mà T. Ta vậy dậy. dãi đi sơn môn xương cốt pho tượng vậy mà là môn phái nội tình ta mỗi ngày tại sơn môn đi qua vậy mà không có phát hiện cái này h ắ c cốt cự nhân là sống ta một mực làm hắn chỉ là một cái dùng để trang trí xương cốt hoa văn trang sức đâu quá tuyệt nhìn k i a nhỏ hùng yêu có thể làm gì được ta đến a người đánh ta a hừ hừ mặc cốt cự nhân đầu chỗ đột nhiên sáng lên lục sắc quỷ hỏa sau đó điệu tiên sơ kỳ uy thế lan ra một chảo hướng hùng lực quỳ đánh ra chương 4 ố n thần thông ha ha không biết tự lượng sức mình hùng lực quỳ h ừ lạnh một tâm thanh sau đó ngực bên trong chi khí bỗng nhiên thở ra đi hô ba gió lốc từ trong miệng dâng trào mà ra hóa thành nhất đạo cực lớn hát sát sát khí phong long hướng mặc cốt cự nhân đánh tới mặc cốt cự nhân xé trời một chảo vừa mới tiếp xúc phong long tựa như cùng bạch tuyết gặp phải lượt nhật từ chỗ đầu ngón tay vỡ vụn thành từng mảnh hòa tan sau đó bành một tiếng bị gió lớn một quyển hóa thành m ạ n thiên tai phiến cái này huyết sắt chân nhân kinh ngạc đến n gây người đây chính là điệu tiên cấp bậc k h ô i lỗi lại bị một hơi thổi tan、Cắt. một đám đệ tử miệng bên trong t r à o phung kêu gạo thanh âm cũng im bặt mà rừng giống như bị bóp lấy cổ như con vịt ngây người huyền trang có chút đau lòng nhìn xem k i a mạn thiên t h i phiến cái này được giá trị cái mấy ngàn vạn điểm tích luy đi l i ề n truyền âm nhắc nhở lực quỳ hạ thủ nhẹ một chút những người khác không quan trọng cái kia đ i ệ u tiên đỉnh phong yêu nhân lưu lại toàn t h ờ i vi sư tự có sử dụng hùng lực quý nghe đến truyền âm về sau gật gật đầu sau đó miệng bên trong sát khí phong long dâng trào p h o n g tới ngây người tại chỗ quỷ linh môn đám người tốc độ nhanh như như tia chớp căn bản không kịp phản ứng một nhóm ma tu liền bị hát phong xé nát nguyên anh cùng linh hồn đều cũng trốn không thoát i ê n diệt tại vô biên sát khí bên trong a di đà phật bần tăng cho các ngươi siêu độ n g u y ệ n chúng t h í chủ tương lai đầu cái tốt thay nga không đúng linh hồn đều không có kia liền mong ước ngươi nhóm trước giống như gấm đi huyền trang đi đến quỷ linh môn đám người liên diệt địa phương thấp giọng nói ra đinh tôn quý chủ nhóm đại nhân phát hiện hai trăm điểm điểm công đức có thể hấp thu có thể chuyển hóa thành hai vạn điểm tích lũy mời hỏi phải chăng hấp thu Hấp thu. Thiện hai thiện hai. Huyền trang một cái này bạch ê bên n chính tiến hành độ hóa nghi thức, hóa kia độ b cốt thượng nhân phát hiện môn bên trong phát phản hiện sinh hết thảy, trong môn bên ứng đ ầ u tiên thủ, trốn phải không nhảy chuẩn ra báo thủ, mà là chuẩn bị bỏ mà m là ấ t d ạ n g người, cũng không Quá cái này các dò tiên thiên tiên này hơi thổi địa bị một chết, sơ sợ kỳ chỉ có lên o ạ Bạch i bản thượng nhân cuốn sự à. cốt l trong cấm địa toàn bộ bà bối toàn thân huyết quang toát r a thiếu đốt tinh huyết hóa thành huyết mang hướng quỷ linh môn bên ngoài đột đi、Đông. bạch cốt thượng nhân tại quỷ linh môn ngoại vi đột nhiên đụng vào một cái bình chướng đầu kém chút va nước móc ra một cái bạch cốt thủy thủ thôi động toàn thân tiên lực điên cuồng công kích về phía lớp bình phong này ầm ầm tiếng va đập đinh thay nhức góc có thể chỗ kia trận pháp vẹn vẹn yếu ớt lay động nhìn vững như bàn thạch không gì phá nổi ta còn không tin lại là phun ra một ngụm tinh huyết kia bạch cốt thủy thủ được tinh huyết trợ giúp quang mang đại tác hóa thành lưu quang trùng điệp va chạm tại trận pháp phía trên ầm ầm trận pháp lại là một trận lay động liền so vừa rồi lay động hơi lớn một điểm bình chướng mặt ngoài nhăn lại gợn sóng xuyên thấu qua gợn xong c ó thể nhìn đến trận pháp bao phủ dày đặc độ khoảng cách pha trận còn khoảng trường rộng ba trượng phạm vi bạch cốt thượng nhân rung động hắn liều mạng nhất kích cũng chỉ là lắc lư trận pháp ra xong bạch cốt thượng nhân hai mắt thất thần từ mây diệt đi rơi ngồi bệch dưới đất bên trên thân thức quét qua phát hiện sừng sững ở chân trời cực lớn hắc hùng chính hướng hắn nơi này thăm dò qua đầu tới cung pít quỳ xuống không ngừng dập đầu cao giọng nói cái này vì yêu vương đại nhân cầu ngài tha ta một mệnh ta nguyện ý phát thiên đạo lời thề thành vì ngài tọa hạ một cái nhân nô sau này chịu mệt nhọc vì ngài cống hiến sức lực hùng lực quỳ nhe răng cười một tiếng lộ ra mười phần dữ thợn dọa đến bạch cốt thượng nhân liền túi lầu xuống bỏ qua cho ngươi đồ tôn của ngươi nhóm có thể là tự mình đem chúng ta mấy cái bắt tới muốn rút hồn luyện phách nhà thanh âm lạnh lùng từ trên cao truyền đến bạch cốt thượng nhân lỗ t a i bên trong bạch cốt thượng nhân lập tức kinh hãi nội tâm vạn đà lao nhanh đến cùng là cái nào hố cha đ ổ tôn lại đem một cái huyền tiên đại yêu vương cho bắt tới trong lòng biết khó thoát kiếp nạn này bạch cốt thượng nhân đứng dậy con mắt bên trong đầy là vẻ ngân lệ trách nhiệm sinh ra đã không dự định bỏ qua ra ra k i a ta cũng chỉ đành tạc ngươi một mặt huyết ha ha ha h a ha ha, ha ha điên cuồng cười to thân bên trên khí tức đột nhiên biến bạo liệt đứng dậy làm bộ liền muốn tự bạo mà chết hùng lực quý phát giác được tình huống này nhẹ nhẹ cười nói sư phụ nói muốn ngươi toàn thầy ngươi cái này dạng ta không có biện pháp bàn giao à. còn có tại bản vương trước mặt tự bạo cũng quá mức xem trọng chính ngươi hùng lực quỳ chừng mắt nhìn lại nhất đạo thanh quang từ con mắt bên trong bắn ra lập tức chui vào bạch cốt thượng nhân trong đầu kia không ổn định khí tức lập tức ổn định lại liền giống đột nhiên dập tắt ngòi nổ thuốc nổ ánh hỏa bạch cốt thượng nhân trùng điệp t h ế trên mặt đất ánh mắt lũ ám xuống đến mất đi khí tức hắn nguyên thần bị cái kia đạo thanh quang dây lát ở giữa đánh nát hóa thành hư hảo chỉ để lại một bộ nhục thân ngã trên mặt đất đại thủ một chảo giống như vét được một cái con gà con đem bạch cốt thượng nhân nắm trong tay sau đó nhẹ nhẹ thả tại huyền trang trước mặt a di đà phật bần tăng vì cái này vị xương cốt thí chủ siêu độ huyền trang thì thầm nói vung tay lên liền đem hắn thu nhập hệ thống không gian đinh tôn quý chủ nhóm đại nhân phát hiện năm trăm điểm điểm công đức có thể hấp thu có thể chuyển hóa thành năm vạn điểm tích lũy mời hỏi phải t r ă n g hấp thu. hấp thu hệ thống đem gỗ này ma tu thi thể bán ra cho thương thành không dùng thợ giá huyền trang nội tâm âm thầm cùng g ờ giúp c h á t hệ thống c â u thông nói đinh bán ra lv hai ma tu thi thể một bộ giá trị điểm tích lũy năm vạn điểm mời hỏi phải trang xác định bán ra xác định lập tức hệ thống bảng điểm tích lũy giá trị nhiều ra năm vạn điểm tích lũy đi thôi ta nhóm hồi chỗ kia đại trạch huyền trang nói xong dẫn đầu đằng vân mà lên cấp tốc hướng đại trạch phương hướng bay đi h ù n g lực quý lúc này đã thu p h á p tướng cùng tôn ngộ không cùng một chỗ đi theo huyền trang thân sau mặc dù hắn nhóm tốc độ sẽ nhanh hơn có thể tốc độ cũng không dám siêu việt huyền trang chỉ là thật chặt đi theo mặc dù giá vân phi hành có thể trở ngại không huyền trang tại cường hóa chỉ đến cường hóa thần thông của mình đi qua lần này hắn hiểu được một cái đạo lý có thời điểm thần thông so với tu vi hảo dụng dù sao hắn n ụ c thân thực lực đã chuẩn thánh trung kỳ khuyết thiếu chỉ là một ít thủ đoạn thần thông thế là lần này cường hóa h ắ một, một vạn điểm cấp hai cường, cường, cường, cường, cường hóa điểm sử dụng hết huyền trang đem địa s á t thất thập nhị biến bên trong thường dùng một ít thần thông học một lần còn định lại dự sư a u đó trầm rãi c ờ n g hóa học t ậ phụ Tâm t niệm động, vừa â n hình n h tự b i nhiên không phải bình thường người hùng lực quý gãi gãi đầu nói ra bộ giang chất phác hoàn toàn không có vừa rồi tại quỷ linh môn bảy gia yêu vương b ạ khí hai người mang giục ngây pháp cùng lên phía trước đầu bạc diều hâu kia đầu bạc diều hâu bay lên bay lên đột nhiên hóa thành một cái nhỏ ông mật sau đó biến thành h ồ điệp sau đó là một ít hình t h ủ k ỳ quái đ ồ vợt đại sư huynh sư phụ biến hoa cái kia là cái gì điệu a thế nào toàn thân là thiết c á n h cũng không động đậy đôi còn buốc lên hỏa diễm hùng lực q u ỳ hiếu kỳ hỏi tôn nộ g không nổ súng mắt kim tình nhìn một hồi nói không hiểu ra láo tôn Chỉ ũ n g c ư a qua. Trang hóa ra gia từng thấy qua. Huyền trang tại không chung chơi đến thoải mái, hóa thân trong chiến đấu cơ điện tử tiếng thông báo, tích tích tích, Huyền không chung đến chiến chuyển điện hồng chi gia nhập chiến chơi chi chu đấu đấu. mái, cơ báo, chốc lát huyền trang rơi vào trên mặt đất thân hình nhất chuyển liền tiến vào lòng đất sau đó thổ độn mà đi chui ra mặt đất sau lại thân thể kéo lên mà lên hóa thành con mắt phảng phất như hai viên trứng vịt muối ngực khảm nạm lấy lam bảo thạch siêu nhân địa quang leo huyền trang sờ sờ đầu tự rễu cười một tiếng sau đó khôi phục hình dáng cũ chậm rãi rơi vào đến phế tích nhất phiến đại trạch bên trong bạch long mã tựa hồ cảm nhận được huyền trang trở về chạy chậm đến không biết rõ từ chỗ nào chui ra ngoài đến đến huyền trang bên cạnh đứng vững lúc này tôn ngộ không cùng hùng lực q u ỷ cũng chạy tới một mặt cổ quái nhìn xem huyền trang tựa hồ hiếu k ỳ sư phụ đầu bên trong nghĩ gì thế nào sẽ k ỳ quái đại hống đại khiếu hẳn là thực sự điên k ỳ bệnh tôn ngộ không ánh mắt do dự nhìn xem huyền trang do dự không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm huyền trang lúc này mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn có thể ngày đã không phải sớm liền cưới lên bạch long mã chiêu hô hai cái đồ đệ lên đường sư đồ mấy người đều là không phải phạm nhân có thể í c h cốc ăn cái gì chỉ là vì ăn uống chi dục cho nên không cần đi phạm nhân ra bên trong hóa duyên một đường đi nhanh rất nhanh liền xuyên qua cái này hoang dã phía trước dần dần có dấu chân thôn trang thành trấn dần dần nhiều hơn tôn nộ không cùng hùng lực quý hóa đều hình thành nhân loại bộ dáng cũng không có dẫn tới người ngoài chú ý bốn i tiểu chấn, vương pháp không còn, đeo đao cầm kiếm giang hồ khách rất nhiều. Trời chiêu rơi, tiểu khói tiểu tiểu giang cái ê bên lên n thành chấn, vương không còn, nhạt chấn nhân ra bên trong dân lượn thương nhà, cũng rất trở pháp hồ khách hồ khách h cầm c về bếp, đeo đao đem đẩy ra xa mờ lờ phía người đi đường tất cả đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ là vội vàng trước lúc trời tối chạy về nhà thời đại này tại đêm ở giữa đi đường còn là rất nguy hiểm coi như không gặp được cướp đường mà sống cường nhân cũng có thể là tao nổ săn thức ăn xài lang hồ báo thậm chí đi đường ban đêm gặp phải quỷ trong đó có may mắn sống sót đến tự nhiên là đem cái này không đi đường ban đêm thiết tắc truyền bá ra thân thức quét qua liền phát hiện cái chấn trên này khách sạn lớn nhất duyệt lai、like、khách sạn t ố t tục khí danh tự người cổ đại lấy khách sạn danh tự liền kia vài cái ba người một ngựa đến đến khách sạn tiên đường lập tức liền có tiểu nhị chạy tới tiếp nhận dây cương nhiệt tình hỏi mấy vị đại sư muốn nghỉ chân mà còn là ở trọ a huyền trang chắp tay trước ngực cười trả lời a di đà phật chuẩn bị ba gian phòng hảo hạng ta mấy người ba người nghỉ ở một đêm nghỉ chân một chút tốt đến cái này bạch mã tiểu nhân sai người vì ngài dắt đến hậu viện dưỡng cỏ khô tuyệt đối dùng thượng hạng nói chiêu tới một cái áo vải ăn mặc gọn gàng hán tử phân phó nói lưu quang đem cái này ngựa dắt đến hậu viện hảo hảo nuôi nấng kia áo vải ăn mặc gọn gàng hán tử tựa hồ là cái chuyên nghiệp mã phu thân bên trên mang theo một cỗ cỏ khô vị đạo giương mắt xem xét bạch long mã chính là thích kinh ngạc nói chúc phê hai lô thai tuấn chiếu đêm m a u thiết long vó n h à đây chính là một thất ngựa tốt tối thiểu có thể ngày đi ba ngàn dặm huyền trang ba người đi theo tiểu nhị đến đến khách sạn bên trong từ đại đường theo trên bậc thang lầu ba chính là phòng hảo hạng mỗi đêm liền cần đồng tiền hai trăm lượng không phải người bình thường có thể đủ ở nổi huyền trang ba người đều không phải phàm nhân điểm thạch thành kim chi thuật đều là một bữa ăn sáng dùng nhất phiến vàng lá liền làm cái kia trưởng quỹ vui miệng đều cười vai chương bốn mươi lăm giang hồ khách tiếp nhận môn chìa khóa huyền trang liền phất phất tay để tiểu nhị lui ra tôn nộ g không là lần thứ nhất ở phàm nhân thế giới khách sạn cảm thấy rất mới lạ nơi này sờ sờ chỗ kia đụng chút p h o n g hảo hạng bố trí rất tinh xảo nhập môn có lông sù thảm một t r ư ơ n g bàn trà nhỏ b à y tại chính giữa lại xa cũng là một bộ khắc hoa bàn trà phối hai cái ghế phòng khách cùng phòng ngủ ở giữa cách rẻm trong phòng ngủ đặt vào hai người rộng bẩn hun giường thơm đạp chân mục đạp thùng gỗ lớn hùng lực quỳ đối với những này ngược lại là quen thuộc hơn một ít biểu hiện càng lạnh nhạt vào cửa phòng liền khoanh chân trên giường bắt đầu tỉnh tọa huyền trang thì có chút nhàm chán đẩy cửa ra đi xuống lầu liền nhìn đến đại sảnh bên trong cái b à n ngồi ba b à n hiệp khách trang trí người giang hồ gần cửa sổ một bàn là ba trung nhân nhân người đầu lĩnh đầu đội lấy mũ rộng rành lưng cóng trường đao thân bên trên có một cỗ cuồng liệt vị đạo một người khác không có c o n g đao có thể hai tay đều là tái nhợt sắc tựa h ồ luyện cái gì trên tay công phu động tác ở giữa như là đúc bằng sát còn lại một người thì lộ ra hết sức bình thường phổ thông diện mạo phổ thông trang trí nếu không phải bên hông có hai thanh đoàn nhận phỏng chừng đem hắn ném tới trong đám người liền sẽ tìm không đến chính giữa dựa vào tường một bàn là vài cái thanh niên người ba nam một nữ đều là mặc cẩm y hù bảo bên h ô n g treo trường kiếm giống như là mới ra đời đại phái đệ tử sau cùng một đoạn bản dựa vào thang gác huyền trang vừa một lần lâu liền dẫn tới hắn nhóm chú ý hai nữ một nam người đầu lĩnh là cái quần áo bại lộ nữ tử áo xuyên thấp ngực lưới đỏ túi ra hiệu áo không riêng ngực lộ ra một mảng lớn tuyết bạch liền liền vòng eo cái rốn đều trực tiếp bạo lộ ra thân dưới mặc một đầu hát sắc váy dài khía cạnh mở rất cao khe hở đùi ngọc tại khe hở ở giữa như ẩn như hiện dẫn tới bản kia đại phái đệ tử bên trong nam bọn nhịn không được liên tiếp liếp mắt nhìn lén ngồi cùng bàn một tên khác nữ tử thì là thị nữ trang trí thỉnh thoảng giúp kia hồng y nữ tử rót rượu thêm đồ ăn bộ dáng còn tính toán rõ r à n g hù nhưng so với hồng y nữ tử có thể nói là khác nhau một trời một vực còn lại tên nam tử kia thì là cái thâu ngắn hán tử thân cao không tới năm thước có thể tứ chi lại cực kỳ t r ắ n g kiện đầu cái chốt lấy một khối lục sắc khăn trùng đầu lưng có một bộ tuyên hoa đại phủ a t ố t tuấn tú hòa thượng đến mồi tỷ tỷ uống một chén hồng y nữ tử cười nhẹ nhàng nhìn xem huyền trang hô đại phái đệ tử bên trong duy nhất nữ đệ tử cũng nhìn đến từ trên lầu đi xuống huyền trang nhìn không được sắc mặt đỏ lên trong lòng nói s á c thực tốt tuấn tú tiểu hòa thượng a nghe đến hồng y nữ tử đùa dỡn c h i ngôn đại phái nữ đệ tử nhịn không được thấp giọng suy mắng không muốn mặt đã phụ tại cái này trước mắt bao người liền muốn câu dẫn nam nhân âm thanh tuy thấp nhưng lại bị kêu hồng y nữ tử nghe đến thai bên trong sắc mặt một l ệ n h d ơ roi liền hướng bên này quật qua tới、ba. Rồi trung ra tại phát không doi a đến h rung lên thất hét sắc, n làm trực ố n nhưng muộn. căn thăng ngược dán nữ liền không liền nàng bong. Bành! phái chóc vạch thể chóc thịt gai đã đầy đại để quá qua, mùi kém một Kìa ra tức, có tử t rồi, Rồi r vào tiếp quất vào cái bàn bên trên nhất thời tứ phân ngũ liệt đem trên bàn mấy người dọa đến cuốn g quýt tránh ra a Ha h lần này xem các ngươi đều là thái điểu liền tha các ngươi một lần lần sau lại quản không tốt chính mình miệng lao nương khẳng định cho ngươi nếm nếm ta đoạt hồn tiên quất mặt tư vị Cút! cũng tục cũng có chuyện lạc phách, nước cạnh chặt cùng khách tử túi tiếp phất phát tiên tử thất mắt trong mắt. tử xịt tho Hồng lạnh nhìn không nhìn, phản như không sinh. phái hồn hai hàm nữ lùng nói xong, liền uống nữ đến bên ẩn Bên nam vàng nàng, sạn, liền câu ngoan gì giữ y đại Kiều vội đầu đệ đệ rượu, câu ra sám bị dọa huyền trang mỉm cười nhìn xem phát sinh hết thảy cũng không có định đúng tay đi xuống cầu thang trực tiếp đến đến kia hồng y nữ tử đối diện ngồi xuống ừ m người cái này tiểu hòa thượng hồng y nữ tử một mặt ngạc nhiên nhìn xem huyền trang tựa h ồ kinh ngạc hòa thượng này vậy mà thật qua đến ngồi xuống huyền trang chắp tay trước ngực mỉm cười nói không phải mới vừa nữ thi c h ủ hô bẩn tăng qua đến uống một chén hồng y nữ tử nghe nói cười to nói ha ha t ố t một cái tiểu hòa thượng tiểu nhị lấy thêm v à i hũ rượu qua đến đêm nay chúng ta không say không về hồng y nữ tử ánh mắt hỏa nhật nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang liếm môi một cái rất nhanh rượu đến hồng y nữ tử cho huyền trang ngược lại một chén lớn nói lao nương người giang hồ xưng đoạt hồn tiên lệ hồng vũ tiểu sư phó nên như thế nào xưng hô a bần tăng pháp hiệu huyền trang huyền trang cười trả lời khuôn mặt tại đèn đuốc tia sáng hạ trong suốt như ngọc con mắt như lang tinh mi giống như n u i sa nhất thời ở giữa lại để hồng y nữ tử thất thần liền liền một bên thị nữ cũng ngây người hút chạy nga nguyên lai là huyền trang tiểu sư phó đệ tử phật môn không phải là không thể uống rượu lệ hồng vũ ôn nu hỏi có lẽ liền chính nàng cũng không phát hiện thanh âm của mình từ trò chuyện ngay từ đầu liền biến nhu hòa rất nhiều để đội mũ xanh thâu ngắn hán tử biểu tình biến có chút quái dị huyền trang bắt một cái thịt vịt nướng chân đưa vào miệng bên trong lầm bầm không do nói nữ thí chủ nhìn ngoài rượu thịt chỉ là bề ngoài ta đệ tử phật môn chỉ cần trong lòng có phật liền có thể không cấm kỵ uống rượu là ma luyện phật tâm ăn thịt là độ hóa súc vật để bọn chúng nhanh chóng luân hồi hồng y nữ tử lần đầu tiên nghe được cái này trùng đại nghịch bất đạo ngôn luận cảm giác có chút mới lạ cử động bát cao giọng mời nói đến tiểu sư phó làm hồng y nữ tử nói chuyện mang theo chút thanh dương bản địa khẩu âm nói ra cái này lời ngữ điệu có chút quái dị cạn huyền trang ngừng đầu ánh mắt n g h i hoặc đột nhiên cảm thấy có chút á c thú vị trong mồm đầy là thịt vịt ngay sau đó để bát mở miệng nói t u t chén này c ạ đi ngựa đầu đưa tới liệt t i ể u lối vào cái này loại rượu mặc dù số độ không cao nhưng lại mười phần có vị đạo huyền trang hài lòng chép miệng một cái dự định đi thời điểm mua một nhóm tại đi về phía tây đường bên trên uống tiểu nhị thêm hai lần thịt rượu cái kia thâu ngắn đội mũ xanh hán tử sớm đã trở về phòng đại đường bên trong chỉ còn lại huyền trang cùng lệ hồng vũ hai người còn tại so rượu tiểu thị nữ đứng ở một bên sợ mình ra nữ chủ nhân uống say làm người thừa lúc cái kia lục tụ ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi lao nương muốn cùng tiểu sư phó cầm đuốc soi dạ đàm lệ hồng vũ toàn thân mùi rượu ánh mắt có chút mê ly mặt mang theo nụ cười xấu xa trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang huyền trang chỉ cảm thấy có chút không rét mà run vội vàng sử dụng pháp thuật đem hai người mê choáng sau đó sau đó thần thức quét qua liền phát hiện hai người trô gian phòng trực tiếp đưa các nàng hai người dùng pháp lực di chuyển đi vào phòng t r ư n g ngày mai tỉnh lại cái này lệ hồng vũ hội nhỏ nhặt đi huyền trang sờ sờ đầu nhìn xem một bên nằm tại trong q u ầ y nằm ngáy ho ho điếm tiểu nhị không lý do một trận không thú vị sinh mệnh tầng thứ trên lệch quá lớn liền rất khó sinh ra cái gì tình cảm thần thức quét tới phản g nhân thân bên trên nhỏ bé dơ bẩn mang trùng vi khuẩn các loại nhất thanh nhị sở nhìn như vậy đi thật cảm thấy khó dùng tiếp nhận suy nghĩ một chút truyền thuyết bên trong tam thánh mẫu nhân tiên tri luyến s ắ c thực vĩ đại bất quá trong đó tựa hồ có âm mưu vị đạo khả năng tam thánh mẫu cũng là bị cái gì người mưu hại huyền trang mặc dù uống vải hũ liệt ỉu Có thể cái, cái thể dần dần nào đó cái thời khắc giữa sân xuất hiện cái thứ năm thân ảnh kia là huyền trang chân thân thể nội khí tức lại tăng vọt một lần não hải bên trong số liệu phát sinh biến hóa họ tên huyền trang đẳng cấp lv 10.7, đã ẩn tàng mặt ngoài đẳng cấp lv 1.0. t h â n phận chư thiên g giúp chát chủ nhóm điểm tích lũy 8670 á u trăm ư ơ i ước b vạn điểm trạng thái bình thường chân tiên hậu kỳ nghiêm túc chuẩn thánh hậu kỳ phẫn nộ chương 46, tony thực lực lại lần nữa biến cường huyền trang tâm tình có điểm vui mừng liền phảng phất vừa mau vào s o n g một sát nạ kia ha ha đây chính là c h u ẩ n thánh hậu kỳ thực tại quá cường đại huyền trang nghiêm túc n ắ m nắm, nắm q u y ề n đầu khủng bố vết nước không gian tung hoành vỡ ra mấy c h ụ c trượng nhục thân mặc cho khe hở thôn vệ cắt chém lại sừng sững không động khí thế t h a o thiên như lai phật tổ tuy là c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi nhưng bây giờ đã không làm gì được ta còn lại cần thiết phải chú ý cũng chỉ có thánh nhân thánh nhân phía dưới đều là run dế câu nói này có thể không phải nói đùa ta cần phải cẩn thận hơn mới là chỉ có mau chóng thành thánh có thể đủ không chút kiên kỵ tại cái này hồng hoang thế giới lãng hiện tại nhục thân tu vi khoảng cách lờ vờ mười một đã không xa phỏng chừng tây du kết thúc này chính là ta huyền trang thành thánh thời điểm chỉ sợ bẩn tăng như thành thánh thời điểm như lai lão ca hội c h ấ n kinh tròng mắt đi ha ha ha huyền trang âm thầm nghĩ đến cảm thụ một hồi chính mình thực lực sau đó thu hồi khí thế một cái lắc mình liền trở lại trong phòng của mình t ô n nộ không hai mắt trận to một lần sau đó lại nheo lại tựa hồ phát giác được sư phụ trở về liền dùng thần thức kiểm tra một hồi ngày thứ hai trời tờ mờ sáng huyền trang liền dẫn hai cái đồ đệ lên đường mã phu lưu quang lưu luyến không rời nhìn xem bạch long mã đem dây cương đưa cho huyền trang nói vị đại sư này ngài cái này c o n ngựa trắng là một thất ngựa ngày thường bên trong nhất định phải hảo hảo hầu hạ hán huyền trang cười cười chắp tay trước ngực thi lễ tính là tạ qua vô vô bạch long mã đầu sau đó xoay người đi lên kéo tôn nộ g không cùng hùng lực quỳ theo ở phía sau bộ pháp nhìn xem mặc dù không nhanh có thể thường thường một bước xuống dưới liền là hơn mấy t r ư ợ n g xa theo sát bạch mã đằng sau lúc này hôm qua muộn đại đường gần cửa sổ chỗ ngồi ba tên trung niên nhân chính cưới ba thất đỏ thâm tuấn mã đi ra huyền trang sư đổ liền tại bọn hắn trước mặt đi qua một mực chờ đến nhìn không thấy huyền trang các loại người bóng dáng kia dẫn đầu mũ rộng vành nam mới lôi kéo dây c ư ờ n g đem đầu ngựa thay đổi phương hướng từ từ nói cái này tiểu hòa thượng không đơn giản nha đại ca ngươi làm sao thấy được bên cạnh tái nhật bản tay hán từ hỏi ngươi chỉ nhìn phía sau hắn theo hai cái hành giả liên biết bộ pháp cực nhanh một bước mấy t r ư ợ n g xa hơn nữa mặt không đỏ hơi thở không gớp khẳng định có cực mạnh công phu trong người mũ rộng vành nam phân tích nói khuôn mặt phổ thông nam tử cũng theo gật gật đầu kia các loại thân pháp xác thực không tầm thường đi thôi nhanh đi thiên dương sơn tìm được tiên sư tới cứu ta hải nhi kéo trong sa mạc một chỗ căn cứ quân sự sơn động bên trong một tên tóc ngắn người mỹ ngay tại hôn mê bên trong mơ hồ ở giữa mơ hồ ở bên thai nghe đến đinh chư thiên gờ giúp chắc mời ngài gia nhập phải t r ă n g gia nhập hắn mơ mơ màng màng nói câu d t là sau đó ngực đau đớn để hắn tỉnh lại hoàn cảnh chung quanh đen nhánh u ám nhìn giống một chỗ dùng thuốc nổ tại trong lòng núi cường lực bạo phá đi ra s ơ n động chính mình đang nằm tại một t r ư ờ n g bằng sắt lò so giường bên trên loáng thoáng màu ưu l a m tia sáng xuyên thấu qua đến một người mang kính mắt nam tử xuyên thấu qua đến một người mang kính mắt nam tử xa lạ ngay tại cho chính mình bên trong ngực một cái cổ quái trang bị chỉ thấy cái kia trang bị một mực thiếp hợp tại trên ngực của mình phía trên dọc theo hai cái dây điện tiếp đến bên cạnh bình ác quy phía trên cứ việc tony sở t ạ c là một tên thiên tài nhà khoa học có thể mới từ hôn mê bên trong thức tỉnh đưa tay liền muốn rút ra kia hai cái kết nối chính mình dây điện cũng r ỡ xuống ngực cổ quái trang bị tiên h sinh nếu như ta là ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy nam tử xa lạ lên tiếng ngăn cản ó i tony sở t ạ c là người sắc mặt không tốt mà hỏi ngươi là ai đối ta làm cái gì ha ha ta làm cái gì ta có thể là cứu tính mạng của ngươi ta đã tận lực lấy ra một chút mảnh đạn có thể là còn thừa lại rất nhiều bởi vì mảnh đạn quá mức bé nhỏ căn bản là không có cách lấy ra thời thời khắc khắc có khả năng theo huyết dịch hướng chạy trái tim của ngươi nói j i n s e n từ cái bàn xuất ra một cái trong suốt lọ thủy tinh muốn nhìn một chút cái này là vật kỷ niệm xem một chút đi bình nhỏ rơi vào t o n y trong tay tiếp tục ánh sáng yếu ớt có thể nhìn đến bên trong có mấy cái hát sắc mảnh đạn phía trên huyết dịch đã khô cạn cái này đâu cái này là cái gì tony gõ gõ trước ngực cổ quái trang bị hỏi d i n sen đ ẩ y hạ kính mắt kia là nam châm điện dựa vào ô tô bình ác quy cung cấp điện có thể tránh khỏi mảnh đạn tiến nhập trái tim của ngươi kỳ thực ta nhóm tại bờn khoa học kỹ thuật đại hội gặp qua một lần không nhớ rõ ha ha ngươi đương nhiên không nhớ rõ nếu như ta lúc đó uống giống ngươi kia say ta đã sớm nằm xuống càng miễn bản phát biểu có liên quan mạch điện hợp thành diễn thuyết tony giang tay ra chính muốn nói gì bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân nhanh nhanh đứng lên giơ hai tay lên nhìn xen nháy mắt ra giấu ra hiệu tony theo làm theo rất nhanh sơn động bên trong tiến đến một đám cầm thương phần tử khủng bố tony kinh ngạc phát hiện hắn nhóm sử dụng vũ khí vậy mà là công ty mình chế tạo trong lòng một hỏa nhịn không được mở miệng hỏi đây đều là ta chế tạo súng ống hắn nhóm là thế nào cầm tới phần tử khủng bố rời đi về sau tony sợ tặc có chút thần hồn nghèo túng ngồi tại một bên hắn thế nào cũng không nghĩ ra vũ khí của mình có một ngày hội chạy vào đến phần tử khủng bố trong tay mặc dù giả ý đáp ứng phần tử khủng bố hỗ trợ chế tạo tên lửa có thể hắn lúc này càng muốn chạy trốn ra sinh thiên nhanh chóng thoát ly những n à y phần tử khủng bố không chế đinh ngài đã vào bầy đem tự động vì ngài truyền gờ giúp chặt tài liệu c ạ n kẽ n á o hải bên trong một thanh â m vang lên sau đó tony sở tạc não hải bên trong liền nhiều r a chư thiên g giúp chặt một loạt thao tác phương pháp miệng của hắn đại đại mở ra d ì n sen lúc này đi đến tony bên cạnh ở trước mặt hắn phất phất tay hiếu kỳ nói tony ngươi làm sao vậy mặt thế nào một bộ bộ dáng khiếp sợ không có không có cái gì tony lúc này nội tâm lại giống như bị phá vỡ t ă n g quan đây rốt cuộc là là một tồn tại ra sao có thể thiết kế ra câu thông vạn giới g giúp chặt đâu t h ờ i tự hỏi một chút liên phát hiện trong đó hẳn là liên quan đến lộ sâu không gian kỹ thuật hư không vật chất truyền kỹ thuật siêu cao đẳng g e n cải tạo kỹ thuật không gian trồng chất kỹ thuật ý niệm ngôn ngữ phiên liên dịch những này kỹ thuật trước mắt đều ở vào giả tưởng giai đoạn căn bản là không có cách dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật thực hiện thượng đế a bằng vào ta trước mắt học chi thức căn bản là không có cách phân tích cái này gờ giúp chắt quy tắc nếu như cho ta cái sẽ vờ nghiên cứu một chút l i ề n tốt Tony nội tâm nội nghĩ miên suy có thể không trở ngại hắn thử nghiệm điểm mở nói chuyện phiếm giao diện nhân viên quản lý diệp thiên hoan n g h ê n tân nhân v à b ầ y đây chính là cái đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tử đâu tony sợ tac khu khu mọi người tốt ta là tony sợ tac ta nghĩ làm sáng tỏ một lần hoa hoa công tử chỉ là những cái kia thích lẫn lộn truyền thông đối ta nói xấu kỳ thực ta chân chính thân phận là thiên tài nhà khoa học ước vạn phú h à o nhà từ thiện nhà phát minh cổ mộ phái tiểu long nữ hảo、wow, người mới này danh đầu giống như rất lợi hại bất quá thực lực bình thường nha mới lv ờ một một rất yếu nha quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n quả thật có chút yếu thảm thương bất quá hắn thế giới đẳng cấp rất cao tiến nhập điểm tích lũy vậy mà so nhân viên quản lý thế giới kia còn muốn nhiều kinh này nhắc nhở nhân viên quản lý diệp thiên cũng phát hiện tiến nhập thế giới mạ và xuyên việt phủ vậy mà cần hai mươi điểm quả thực có chút cao hẳn là thuộc về thần thoại thế giới cấp bậc bất quá bên trong thần linh đều yếu r ồ n phòng trừng cho ăn b ể bụng lv hai có lẽ lì vinh chỉ bù n ổ hoặc có aa tồn tại mới để cao thế giới vị cách đi căn cứ diệp thiên hiểu mạ b ẹ o vũ trụ tổng cộng phân vì lục đại cấp bậc phân biệt là địa cầu cấp thiên phụ cấp đơn thể vũ trụ cấp đa nguyên vũ trụ cấp siêu đại vũ trụ cấp toàn năng vũ trụ cấp địa cầu cấp phòng trừng liền là những cái kia nắm giữ các loại năng lực địa cầu anh hùng bài trừ một ít siêu cường tồn tại tỷ như phượng hoàng lực lượng cái khác đại bộ phận đều là lv hai trở xuống cấp bậc cái khác anh hùng có thể đạt đến lv hai trở lên thiên phụ cấp nhân vật cũng không ít phần lớn là sống hơn ngàn năm l á o bất tử có cổ nhất pháp sư ổ đỉnh đọt m ạ t ngủ heo lạ sập ổ đỉnh thực lực có thể đủ đạt đến thiên phụ cấp đỉnh phong nắm giữ nhẹ nhõm hủy diệt tinh hệ lực lượng không có vô hạn bảo thạch t h ả nổ thực lực còn đạt không đến thiên phụ cấp có thể nhẹ nhõm bị ổ đình nghiền ép những tồn tại này đều tại lv 2 đến lv 3 ở giữa đỉnh phong thời kỳ ổ đỉnh có thể đạt đến lv 3 đơn thể vũ trụ cấp thực lực đọc tỏ sờ chen khi lấy được thần lực tri nguyên về sau nhảy lên thành vì đơn thể vũ trụ cấp cứng giả còn có một vị đơn thể vũ trụ cấp người địa cầu là ồ m ẹ gạ cấp bậc người đột biến thờ răng lìn gì trả họ trừ cái đó ra xỉ vở sờ p h ờ sen chi xê lẹ sờ t ì ồ các loại cũng đều là đơn thể vũ trụ cấp ấn gờ giúp chắc thực lực phân chia rất có thể hẳn là thuộc về lv ba trở lên tồn tại đa nguyên vũ trụ bao hàm vô số cái đơn thể vũ trụ từ vũ trụ ngũ đại thần minh trường quản phân biệt là tử vong vĩnh hằng vô hạn yên diệt thôn tinh nắm giữ vô hạn thủ s á u thả nổ cũng đạt đến cấp độ này mặt khác phượng hoàng lực lượng cùng hỗn độn chi lực cũng đều là thuộc về đa nguyên vũ trụ cấp cái này đa nguyên vũ trụ chỉ là tại thế giới mạ véo bên trong không tính là chân chính chư thiên đa nguyên tồn tại có thể cũng tính dính đến đa nguyên can thiệp hẳn là ít nhất là lv bốn cấp, cấp h thực hẳn í a dưới, lực là, là toàn năng vũ trụ cấp là chỉ thế giới mạ vẹo bên trong toàn bộ vũ trụ bên trong tối cừng giả hắn liền là trí cao vô thượng oaa hắn áp đảo cao hơn hết sáng tạo cùng hủy diệt đều tại hắn một ý niệm chỉ có một người thực lực cùng o a a tương đương hắn liền là đến từ siêu việt lĩnh vực siêu việt giả diệp thiên cũng vô pháp dự đoán cái này các loại tồn tại đẳng cấp hắn suy đoán tối thiểu có thể đủ đạt đến lv 7 thậm chí lv 8 hoặc người lv 9 cũng không phải là không thể được bất quá thế giới mạ và cường giả bày ra thực lực phiêu hốt không biết mạnh là quy tắc cùng tiên đạo cường giả bất đồng mạ và cường giả khả năng phương diện nào đó biến thái cường có thể một phương diện khác cùng phàm nhân giống nhau cho nên nói những này thực lực giới hạn phi thường mơ hồ một cái sơ sẩy thiên phụ cấp cũng có thể bị địa cầu cấp dây đây chính là bởi vì vũ trụ quy tắc bất đồng dẫn đến mạ và cường giả thực lực cực độ không ổn định cường hoành dị năng phát động thời điểm có thể hủy thiên diệt địa nhưng ở không phát động dị năng thời điểm cũng có thể sẽ bị phàm nhân đ ó chết t h ở phào ra một hơi diệp thiên đang suy nghĩ như thế nào cùng cái này tương lai ủy rộng màn giữ gìn mối quan hệ nếu là sau đó có thể nghĩ biện pháp được đến vô hạn quyền sáo cùng mấy khỏa bảo thạch liền tốt như thế liền có thể đại đại tăng tốc chính mình đạt đến lờ vờ sau tốc độ diệp thiên ánh mắt lói ra liền bay hồi căn cư khu vào mật thất sau móc ra một cái sách nhỏ ở phía trên tô tô vẽ vẽ đem náo hải bên trong liên quan tới mạ và ậ kịch bản không ngừng hoàn nguyên đi ra huyền trang lên hứng thú cưới trên bạch long mã như có điều suy nghĩ nhìn xem bảy bên trong thảo luận thầm nghĩ nói thế giới này có ý tư a hẳn là có thể từ bên trong chơi điểm đồ ăn vặt đồ uống máy chơi game cái gì a chật chật chật đợi buổi tối đi mạ vật chơi đùa một lần huyền trang mặt tiếu rung sán lạ tựa như phơi phới gió xuân tâm lý có chút mong đợi có thể một màn này nhìn tại hầu t ử mắt bên trong lại nhìn không được tâm lý lắc một cái sư phụ cái này là lại có thể coi là tính cái gì người chương 4 ố n đảo trầm sư đồ ba người một đường đi về phía tây chân cực nhanh đến trạng vạng tối chạy tới một cái thôn lạc bên ngoài cái thôn này dựa vào núi ở cạnh sông sát bên con nói tính là cái khá là giàu có thôn huyền trang cũng không có tìm thôn dân tá túc bởi vì bọn hắn đều là không phải phạm nhân không sợ rét lạnh kia khí ẩm tìm hồ lớn một bên một chỗ đỉnh bỏ nghỉ chân trong hồ lớn về muộn ngư nhân xa xa trông thấy mấy người cầm cán trên thuyền cao giọng nói mấy vị trưởng lão ban đêm có thể có chỗ không ngại đến tiểu lão nhân ra bên trong chịu được một đêm a di đà phật đa tạ thí chủ thiện tâm b ầ n tăng mấy người liền không q u ấ y r à y huyền trang mỉm cười đắp lễ anh c h i ề u tà chiếu vào hắn trên đầu t r ọ c lộ ra cả cái người đều đỏ bừng đen gầy ngư nhân lộ ra nụ cười thật thà chống đỡ cả hắn dài đem thuyền đánh cá lại gần bờ thu dỏ cá đi về nhà ngộ không l ự c quỳ vi sư đi đi nhà vệ sinh ngươi nhóm tại này trở săn thuận tiện huyền trang giao phó một tâm thanh ý niệm khẽ động thân hình liền hư không tiêu thất hùng lực quý hiếu kỳ nói sư phụ đi chỗ nào rồi không có không gian ba động cũng không có thi triển di chuyển c h i pháp kỳ quái ha ha ta nói hùng sư đệ loại chuyện này ngàn vạn đường luận hỏi theo ta lão tôn ý kiến sư phụ nói không chừng đi tính toán cái gì người n g ư ờ i có thể không cần thật ngốc ngốc ngay trước mặt hỏi ra dễ dàng chịu đánh tôn nộ không sờ sờ chính mình đầu nói thế giới mã vẻo nịu dốc thị màu xanh nhạt tăng y huyền trang đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm túi đầu hướng xuống nhìn lại cả cái nêu rót thị bị ánh đèn chiếu tươi sáng văn phòng ánh đèn đèn n e o n led biển quảng cáo đèn xe a hiện đại khí tức thật là mỹ diệu huyền trang từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được trong không khí khói lửa thần thức quét qua rõ ràng cảm thấy thế giới này không gian ổn định độ so lên phong vân thế giới mạnh hơn rất nhiều thế giới này quy tắc tốt trần trụi a phảng phất thoát ánh sáng quần áo nữ nhân trực tiếp bại lộ tại thần thức phía dưới các loại kỳ diệu vũ trụ quy tắc không gian quy tắc thì ố c tắc, độ quy ỏ a hoang chi quy tắc, chi quy tắc. Cùng tắc tắc chuyển căn bản không còn che、giấu. coi cũng có hồng thế pháp thế không như phổ thông người cũng có thể giới giới giấu, người quy quy quy này bất một t băng bản đồng, vận lần n lĩnh ngộ thành năng, người thông h chi hoặc kích thích. Thì cờ được tắc lực, dược giả, một điểm vật vi quy qua dị ra là thế hắn nhóm dị năng vậy mà là cái này đến chỉ sợ thế giới này tùy tiện tới một cái tiên đạo thiên tiên dùng thần thức thôi diễn tốn hao một hai cái nguyên hội liền có thể tu luyện thành giới này nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân đi c h ỉ tiết giới này thánh nhân ra giới này liền cái gì cũng không phải không có ý nghĩa hơn nữa tu thành giới này thánh nhân cũng không có gì dùng phỏng chừng cũng liền tương đương tại hồng hoang thế giới bên trong đại la kim tiên chiến lược hơn nữa còn là ngụy đại la dù sao đạo quả không có đi qua vạn giới chứng nhận huyền trang lắc đầu lập tức đối với cái này giới một ít đồ vật mất đi hứng thú cái gọi là lục đại bảo thạch cũng chỉ là thế giới này quy tắc sản vật cách giới này liền thành vô căn chi thủy sẽ không nắm giữ vô tận năng lượng thân ảnh loại lên liền tới đến nào đó cái đường đi bên trên y phục cũng huyên hóa thành người hiện đại phúc sức đầu mang cái mũ lơi c h a i quần jean thêm áo khoác ra quảng trường bên trên người lưu rất nhiều trung ương trên màn hình lớn còn tại phát hình t o n y sở tặc mất tích tin tức thành t ự u thiên tiên sau đó tinh thần lực phá lệ cường đại thần thức quét qua người qua đường giao lưu trong tiệm sách tư liệu liền đại lượng tràn vào trong đầu mấy hơi thở ở giữa liền đem tiếng anh hoàn toàn học được đồng thời đạt đến tiếng mẹ đẻ cấp bậc độ hơn nữa thi triển vài cái tiểu pháp thuật liền thành công đem chính mình thân phận ghi chép vào đến nước mị thân phận hệ thống bên trong v â y tay liền có có hai cái to lớn gạch vàng xuất hiện trong tay bên cạnh người đi đường nhắm mắt làm ngơ phảng phất không nhìn thấy đồng dạng huyền trang lại biến cái túi vải đen tử đem hắn đặt đi vào sau đó tìm tới một nhà tiệm vàng dây lát ở giữa di chuyển đến cửa vào chính muốn chậm rãi đi vào lại bị một người mặc đồng phục an ninh trang cường tráng h ắ t nhân giữ chặt châu á người h á c nhân trên mặt nghiền ngẫm nhìn xem huyền trang huyền trang nhẹ gật đầu thế nào không chào đón châu á người chẳng qua là cảm thấy cái này t r ù n g trận không thích hợp ngươi nhóm cái này t r ù n g các ngươi h á c nhân bảo an n g a i lấy kẹo cao su cười lạnh một tiếng về sau vừng cũng không tiếp tục ngăn cản hắn có lẽ là khi dễ người châu á quen chưa từng gặp qua kẻ khó chơi liền cảm giác cái này dạng buồn nôn một phen người khác rất thú vị dù sao hắn nhóm không dám phản kháng cùng khiếu nại huyền trang lộ ra hai hàm răng trắng mặt lộ ra làm người ta sợ hãi cời ư lạnh ngươi cái này rắp rưởi thật là tìm đường chết nha h á c nhân bảo an tựa hồ còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn cũ nhai lấy kẹo cao su một mặt trào phúng d ơ lên q u y ề n đầu nói thế nào nghĩ nếm nếm ta b ờ dọc quả đấm to hay sao ta có thể đưa ngươi vào tiệm vàng đem túi bên trong gạch vàng bán ra về sau thay hơn trăm vạn usd sau trực tiếp quay người rời đi cửa vào trực ban b ờ dọc đâu hắn đi làm gì giờ làm việc thế nào gặp không đến bóng người một cái tuần ban quản lý đi tới chất vấn sân khấu sân khấu cô gái tóc vàng nghi ngờ nói mới vừa rồi còn nhìn đến bờ rộng đứng tại cửa vào có thể là đi bên ngoài hút thuốc lá đi lập tức cho hắn gọi điện thoại không về nữa ngày mai không dùng để đi làm được rồi lập tức đánh một cái đại thương trường huyền trang đẩy giỏ hàng chính điên cuồng mua sắm khoai tây chiên cỏ cả cọ lạ bắp giang bánh gà tổ hạt dưa tê tây vịt đầu lạt đ i ề u trà bông bánh lòng nướng rượu nho sữa chua trừ đồ ăn vặt điện tử sản phẩm cũng mua một chút dự định trên ngựa n h ả m chán thời điểm chơi một chút từ cửa hàng tổng hợp đi ra những vật kia dây lát ở giữa bị thu vào hệ thống không gian sau đó tìm cái lưới cả đem m ộ ư ơ i cái điện tử sản phẩm bên trong đầy các loại phim âm nhạc trò chơi phim truyền hình v v có những này đi về phía tây đường bên trên liền sẽ không quá qua n h ả m chán huyền trang đứng dậy đi ra lưới cả nịu rót đêm đã khuya đường phố quặng c u é một chút chỉ có một ít đường phố phồn hoa còn có không ít lui tới người đi đường huyền trang tâm niệm vừa động liền trở lại hồng hoang thế giới đinh bỏ bên trong huyền trang đột nhiên xuất hiện để nhắm mắt tôn ngộ không hai người mở mắt sư phụ ngài trở về nha ừng ngươi nhóm trước tiên ở nơi này nắn lại ta tìm một chỗ hoàn thành hôm nay công khóa huyền trang thân ảnh loay lên lần nữa biến mất tại chỗ lưu lại hai mặt nhìn nhau sư huynh đệ hai người huyền trang tìm một chỗ hoang dã đ ê m hôm nay huấn luyện làm xong sau đó ý niệm tiến nhập cường hóa trì, tốn hao một vạn cấp hai cường hóa điểm tiếp tục cường hóa địa s á t thất thập nhị biến cường hóa kết thúc về sau huyền trang lại học được mấy môn thần thông đang vân mà lên đến đến bắc câu lô châu nơi này yêu quái rất nhiều lớn nhỏ yêu quái thế lực vô số đỉnh núi lâm lập túi bên trong ước chừng có m ộ ư ơ i vạn hát nhân đều là cùng hung cực gác chi bối phận huyền trang tuyển một chỗ cực lớn nguyên thủy xâm lâm chính giữa chỗ này nguyên thủy xâm lâm ngoại vi bị các loại yêu quái vây quanh trung tâm lại là một ít thành thu tồn thể tại thủy sát thu, tộc yêu khu Yêu cung nguyên khu yêu quần không sinh lệnh không này phiến chính dùng này đến cam đoan quận quần không ngừng giữa sâm lâm sớm cấm, cam máu mới lại là liệp cái dịch dã dã sư vực. vực có có bởi ổ sung. b vậy khu vực này liền thành yêu quái cấm khu cũng thành rất nhiều dã thú được dùng sống s ó t trưởng thành khu vực đến mức sông ra phiến khu vực này dã thú liền sẽ không bị lệnh cấm bảo hộ hội bị thế lực chu quanh yêu quái tùy ý bắt giết Trường 48, Cao Láo Trang. làm xong chuyện tốt huyền trang lúc này đã trở lại đình bỏ bên trong từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái mềm mại ghế s o f a ghế nằm đóng mắt mơ màng thiết đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau thiên thanh khí lãng mặt trời trói trang thời điểm huyền trang mới híp mắt mơ màng tỉnh lại hồ lớn đã có mấy chiếc thuyền đánh cá vòng qua núi xanh đi hướng chỗ cảng sâu hà lưu bên trong bắt cá đi thu ghế s o f a ghế nằm huyền trang t r ở mình lên ngựa sau đó sư đổ mấy người lại lần nữa lên đường huyền trang móc ra mấy bao lạt điều ném cho hai cái đồ đệ nhưng chính sau cũng xuất ra một bao tại l ư n g ngựa thượng phẩm nếm đứng dậy sư phụ cái này là cái gì có thể ăn tôn nộ g không cầm túi hàng hỏi huyền trang gật gật đầu miệng bên trong nói h à m hồ không rõ đương nhiên có thể ăn a ăn thật ngon tôn nộ g không túi đầu nhìn mấy lần sau đó đem túi hàng hướng miệng bên trong tiễn phi phi phi sư phụ cái này thật là khó ăn so sắp còn khó nhai tôn nộ g không hướng bên ngoài cùng thổ một mặt ghét bỏ đem lạt điều nhét vào trên mặt đất huyền trang nhìn lại nhìn không được cười ha ha ngươi cái này mỹ hầu vương còn không bằng vườn bách thú bên trong hầu tử cơ linh ngươi nhìn ta thế nào ăn cần đem túi hàng cái này dạng xé mở sau đó tôn nộ không sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng nói ta lão tôn cái này không phải trước đó chưa ăn qua nhặt lên túi sách trên đất trang túi sau đó nhẹ tùy tiện vận dụng lực xé ra l i ề n mở sau đó bắt được một cái thả tại miệng bên trong k h i con mắt dây lát ở giữa chừng lớn tương ớt đính vào khoe miệng ườm t ố ấ t ăn sư phụ đây là vật gì thế nào như vậy đã nghiền hùng lực quý lúc này cũng xé mở túi hàng nếm một cái cảm thấy mùi vị kia rất là mới lạ hương c a y sen lẫn các loại hương liệu s u n g kích vị giác tôn nộ g không khỉ trên vuốt mặt đã đầy là tương ớt miệng bên trong ăn liên tục một mặt sảng khoái dáng vẻ huyền trang ngồi trên lưng ngựa cười nói vật này tên gọi là điều ngươi nhóm thích ă n liền cho thêm các ngươi mới bao còn có cái này hạt dưa dù sao cũng nên gặp qua đi hạt dưa là cùng loại quả hạch đi ra đồng dạng phương pháp ăn ta lão tôn ngược lại là chưa thấy qua cái này t r ù n g tôn ngộ không vội vươn tay tiếp mấy bao xé mở đóng gói bóp ra một mai đến hỏi không sai ngươi nhóm một đường cũng nhàm chán liền làm ăn giải buồn đi đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ tiểu bạch long lúc này phì mũi ra một hơi nghiêng đầu sang chỗ khác tội nghiệp nhìn xem huyền trang mã miệng bên trong lưu ra nước bọn huyền trang bất đắc dĩ cũng lấy một bao dài mảnh lạt điều xé mở sau toàn bộ ném vào mã trong miệng ta ta ta bạch long mã nhai nuốt lấy cảm thấy thật là tốt an nhịn không được hành vi phong túng kêu to lên đông huyền trang lạnh lùng nói ngươi cái này bạch mã học cái gì lừa hí lại chiếm tiện nghi của chúng ta cẩn thận vi sư đem ngươi nướng hí hí h í h í h í ba bạch long mã đầu bị nện đau nhức dây lát ở giữa sợ phát ra bình thường mã khiếu thanh âm sư đồ ba người lại đi mấy ngày xa xa nhìn thấy một chỗ r ử a vào núi mà t ổ n sân trang gần có một chỗ cột múc biên giới trên viết ô tư tàng biên giới cao láo trang thông suốt bắt giới kia lười hàng muốn thượng tuyến huyền trang tìm lại cương ngựa âm thanh trí h o á n bộ pháp hướng cao láo trang phương hướng bước đi hàng giao trúc dày đặc nhà tranh trung điệp đại thụ c h e trời tại cửa thôn đón lấy quanh qua thanh tịnh dòng suối từ dưới cầu đá xuyên qua bờ suối c h ả y đại đô trồng liễu rủ cách đường nhỏ chính là hộ gia đình hộ gia đình tường viện không cao bên trong vườn hoa mở thơm phương p h ứ c lúc này kia nắng chiều nặng tây chỗ chỗ sơn lâm có chim tức kêu to không chỉ khói bếp lượn lờ từng cái từng cái con đường đều có chạy về ra vào vòng dây bò d i ụ c ngựa đến đầu phố từ bên trong sông tới một cái lam áo thiếu niên đầu quấn miên bố cầm dù ba lô liêm đâm quần chân đạp một đôi ba thai dày cỏ chính vội vàng sống hướng bên ngoài b u ô n t đ u vừa không chú ý liền đâm vào tôn n g ộ không trong ngực gấp gáp như vậy muốn đi đâu nhi a tiểu hài tôn nộ không đem kia thiếu niên đẩy trước người hỏi la mão thiếu niên một mặt không chịu nổi hét lên ai u ta vội vã đi tìm bắt yêu sư đâu không nên cản ta nói cho chúng ta một chút yêu quái kia đến cùng chuyện gì xảy ra nếu không ta láo tôn sẽ không thả ngươi rời đi tôn nộ không nắm chặt kia cánh tay của thiếu niên tuân hỏi ngươi cái này người sao có thể cái này dạng thiếu niên dùng lực thoáng dây r i ụ a lại căn bản không thể động đậy gặp không thể làm gì liền thở dài đứng ở tại chỗ đem sự tình em thai nói nguyên lai hắn chủ gia cao thái công có ba cái nữ nhi trước hai cái nữ nhi đã xuất giá đến tam nữ nhi liền muốn chiêu cái con rể đến trèo c h ố n g môn u hộ ba năm trước đây đến cái đen tráng chất phát thanh niên tự xưng là phúc lăng sân người họ chu nghĩ đến cao ra làm cái con rể tam nữ nhi đối hắn coi như hài lòng cao thái công liền để hắn nhóm thành thân bắt đầu cái này con rể rất chịu khó cày rộn u g xuống đất cắt lấy lương thực mọi thứ đều được không nghĩ tới một trận say rượu hắn đột nhiên biến thành một cái chư đầu não heo yêu quái một bữa cơm m u ố n ăn ba năm nấu gạo tới lui đều đảng vân giá vũ nửa năm qua này đem cao gia tam nữ nhi khóa tại hậu viện không để người đi vào lần này chính là kém hắn đi ra ngoài tìm bắt yêu sư cứu ra hắn kia đáng thương nữ nhi t ô n nộ không vừa nghe vui lúc này bắt lấy thiếu niên cánh tay c ư ờ i nói không cần tìm ta lão tôn liền là chuyên môn bắt yêu quái liền ngươi ta xem ngươi thân hình gầy lùn có thể có rất thủ đoạn đi bắt yêu sợ hội bị yêu quái kia cho bắt đi lam áo thiếu niên có chút ghét bỏ nói khỏe miệng lộ ra miệng mai ta trong mấy ngày qua chưa hề ở chân trước trước sau sau mời có ba bốn người đều là chút không được hòa thượng bọc mủ đ ạ o sĩ căn bản hàng không được cái kia yêu tinh vừa rồi chủ g i a mắng ta một trận nói ta sẽ không làm sự tình lại cùng ta năm tiền bạc tử làm lộ phí dạy ta lại đi mời có thủ đoạn chân pháp sư đi hàng hán không ngờ đụng phải ngươi cái này hột đâm tinh phá hư ta đi đường tốt lộ không nghe nói chính mình lại bị xem nhẹ mang giải thích nói ta nhóm không phải kia không tốt hòa thượng bọc ngủ đạo sĩ ta cái này sư phụ có thể là từ đại đường đến tây thiên bái phật cầu kinh đại pháp sư am hiểu nhất độ hóa yêu quái ngươi cứ đem chúng ta l i n h thấy các ngươi chủ gia đến thời điểm có thể không hàng yêu liền nhìn ta nhóm lam áo thiếu niên nửa tin nửa ngờ mà nói ngươi cũng đừng chậm trễ ta ta vừa bị một bụng tử khí người ngươi như lừa gạt ta không có cái gì bắt yêu thủ đoạn bắt không được kia yêu tinh chẳng phải là lại muốn liên lụy ta đến nhận chủ gia giận mắng quản giáo không làm ngươi ngươi nhanh dẫn đường đến ngươi chủ gia p h ụ thượng là được tốt a ngươi nhóm đi theo ta lam áo thiếu niên dẫn đám người đến một chỗ chỗ ở môn trước xoay người nói ba vị trưởng lão ngươi nhóm tạm tại mã đài chờ một chút chờ ta đi vào báo cùng chủ gia biết rõ đi a lam áo thiếu niên nhập môn hướng phòng chính đi không nghĩ lại tại nửa đường gặp phải cao thái công chương bốn mươi chín chư cương l i ệ p thái công dơ quải trường mắng người cái kia lưu manh thế nào không nhanh đi tìm người lại trở về làm gì bẩm báo chủ nhân tiểu nhân mới đi ra khỏi đầu phố chợt gặp được ba cái hòa thượng một cái cưỡi ngựa một cái gồng gánh một cái dẫn ngựa trong đó cái kia dẫn ngựa lôi công miệng kéo lấy ta không thả hỏi ta gấp hoang mang dối loạn đi làm cái gì ta liền nói ta muốn đi tìm cái bắt yêu sư đối phó yêu quái người kia nói hắn liền hội bắt yêu cho nên tiểu nhân liền trực tiếp đem bọn hắn linh qua đến hiện nay ngay tại môn bên ngoài chờ lấy đâu lam áo thiếu niên cung kính hồi đáp thân thể cung rất thấp không dám ngẩng đầu cao thái công một trào sợi dâu mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi hắn nhóm là từ đ â u đến hắn nói là từ đông thổ đại đường mà đến đại pháp sư đi tới tây thiên bái phật cầu kinh thiếu niên vẫn cũ cúi đầu hồi đáp đều nói ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh chưa chừng hắn nhóm thật có thủ đoạn gì đối phó cái kia yêu quái nhanh đi mời bọn họ vào đi cao thái công p h t tay nói xong l i ê n đến phòng bên trong thay quần áo đi huyền trang ba người bị chính sảnh ngồi xuống có nha hoàn dâng trà nước điểm tâm lúc này cao thái công đã thay xong y phục từ bên trong cửa đạp vào gặp ba người liền hô to trưởng lão ba vị trưởng lão thở dài nói ôn quyền không người cúi đầu huyền trang chắp tay trước ngực thi lễ a di đà phật gặp qua cái này vị lao thí chủ vừa mới đã nghe thấy cái này vị thiếu niên người nói qua yêu quái chiếm lấy chủ gia khuê nữ một chuyện như đây bần tăng nội tâm đã có tính toán cái này vị lao thi chủ có thể thoải mái tinh thần chờ ban đêm để ta cái này đại đồ đệ đi hàng phục hắn liền có thể huyền trang lời nhắc nghe cái này vị cao láo thái ra nói rông dài trực tiếp làm đập bản cao thái công ánh mắt một thu hướng tôn nộ không dò xét mà đi hiếu kỳ nói ngươi cái này đại đồ đệ được sao sinh như vậy gầy yếu chỉ sợ liền cái túi mạch khang đều mang không nổi đi ngài nếu là nói đằng sau cái này vị đen t r ắ n g sĩ lao hủ có thể tin một tin Tôn ngộ không ngộ nhân này nói bị lão cao ó nóng, chút h từ nổi lỗ i bên t r n đổng, biến lớn g móc kim cô ra thái ạ i k ô ô ô n trung vung lên, vang lên tiếng gió. Sau đó xê dịch đến ngoài phòng, bay đến mây đầu, đem kim cô đổng biến càng thêm cực lớn, khuấy động tầng mây quần quận không ngừng. g gió. thêm t Sau đầu, khuấy xê bay Cao kim đó đem dịch cô cực h mây mây công lúc này há to miệng t i ê u lên nguyên lai là tiên gia đại l ã o gia mau mau xuống đến tiểu lão nhân tin vị trưởng lão này quả nhiên là thần thông quảng đại đâu tôn nộ không không cao hứng hừ lạnh m ộ tâm thanh sau đó từ mây đầu bay đến phòng bên trong sắc trời không đen nghĩ đến yêu quái kia lại còn không qua đến ngươi trước dẫn ta đi n g ư ờ i nữ nhi trụ sở đi xem một chút tôn ngộ không đem kim cô bổng hóa thành tú hoa châm lớn nhỏ nhét vào lỗ hai bên trong động tác này dẫn tới cao thái công mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này lớn b ồ n g tử vậy mà thu nhỏ nhét vào lỗ hai bên trong quả thật là thần kỳ diệu pháp hắn ứng tiếng là sau đó cùng kia lam áo thiếu niên cùng ở phía trước dẫn đường đến đến hậu trạch hậu trạch một chỗ lầu các cửa sổ đều là đóng thật chặt trên cửa trả lên đồng khóa tôn nộ không h á miệng tuổi liền đem đồng khóa mở sau đó lộ ra bên trong đen như mực gian phòng cao lao đầu mau đem ngươi nữ nhi gọi ra tới đi tôn nộ không tránh ra thân vị đem quay người lộ ra cao thái công kiên trì hướng môn bên trong thăm dò vào nửa người trên hô nói thúy lan ngươi ở đó không cao thúy lan tự nhiên nhận ra phụ thân đồng thanh hữu khí vô lực trả lời một câu cha ta ở chỗ này đây không bao lâu một cái thân mặc xanh biết y phục tiểu thư khuê các từ trong bóng tối bước chập t r ư ờ n g đi ra sắc mặt tái nhuận con mắt bên trong lộ ra sợ hãi gặp cao thái công lập tức nước mắt dâng trào mà ra nào vào cao thái công trong ngực cha là ngài tới cứu ta rồi sao hai người ôm đầu khóc giống một lúc lâu mới tạm thời ngừng vị tiểu thư này ngươi cũng đã biết yêu quái kia nơi ở tôn nộ không cắm không hỏi cao thúy lan b u ố t b u ố t khóc đỏ hai mắt dư quang trong lúc vô tình nhìn đến đi theo một bên huyền trang nhịn không được tâm thần dập dờn nhanh chóng xoay chính đầu lâu đáp yêu quái kia không biết đi hướng nào những n à y thời gian bình minh liền rời đi ban đêm mới đến đàng vân gia vũ trở về không biết chỗ nào hẳn là là hiểu được phụ thân ta muốn mời thiên sư xua lại hắn hắn cũng thường phòng bị vì vậy bất tỉnh đến hướng đi ngộ không ngươi liền hóa thành cao g i a tiểu thư bộ dáng ban đêm liền các loại yêu quái kia tiến đến đến lúc đó nhất cử bắt hắn liền có thể đừng muốn cùng hắn hồi cái gì đậu p h ụ huyền trang dặn dò huyền trang dẫn cao thái công các loại người đi trước chỗ ở bởi vì biết rõ chư đầu giảo hoạt liền dự định ban đêm liền cùng đến đem kia chư đầu thu thập không bao lâu một trận g i ò đến đi thạch bay cát đ u ổ i mù khắp nơi cao thái công trong phòng rụt rụt đầu cao thúy lan cũng tiến vào phụ thân trong ngực thấp giọng nói hẳn là là hàn đến huyền trang mở mắt ra thân hình vừa ẩn đi đến trong nhà sau liền nhìn đến một cái mặt đen lông ngắn mỏ dài thai to yêu quái xuyên một lĩnh thanh không thanh lam không lam toa bố áo cả xa hệ một đầu vải hòa khăn tay chư cương l i ệ p đẩy cửa ra thẳng vào trong đó xem ra mười phần nóng n ộ i huyền trang cũng lặng lẽ đi theo đứng tại môn bên ngoài nghe tình huống bên trong chu vừa l i ệ p mới vừa vào cửa con mắt liền nhìn đến nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía hắn cao tiểu thư xoa xoa đôi bàn tay quay người cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa phòng tiến lên liền muốn đem cao tiểu thư ôm hôn tôn nộ không đã sớm nghe huyền trang dặn dò cũng không có cùng hắn nói nhảm trực tiếp trở tay đem hắn cánh tay bắt giữ thổi căn lông khỉ hóa thành dây thừng đem hắn quân lấy thúy lan ngươi cái này là làm gì không đúng ngươi không phải thúy lan ngươi đến tột cùng là người nào trừ cương liệp kịch liệt g i a n g co có bản lĩnh cùng ta đại chiến ba trăm hiệp xử cái này các loại quỷ kế thủ đoạn tính không được cái gì anh hùng h ả o hán nói thân hình không ngừng biến lớn lông khỉ hóa thành dây thừng cũng không phải đặc biệt dán chắc mắt thấy là phải tránh thoát tôn nộ không hiện nguyên hình từ lỗ hai bên trong móc ra kim cô đồng phủ đầu liền là một vậy chư cương liệp lập tức cảm thấy đầu tê dần mắt nổi đom đóm dãy r ũ a biên độ cũng thu nhỏ tôn ngộ không đối kim cô đồng thổi hóa thành x i ế n g xích đem yêu quái này cho khóa lại chư cương liệp tỉnh táo lại tập trung nhìn vào cái này cái nào là dịu dàng động lòng người cao thúy lan a cái này rõ ràng là cọng lông mặt lôi công miệng còn khỉ ngang ngược ừ nguyên lai là ngươi cái này bật mã ôn tính toán ta lao chư thế nào không tại ngươi hoa quả sơn thủy liêm động khoái hoạt tới cái này cao láo trang làm gì liền vì tìm ta láo chư không thoải mái chư cương l i ệ p trong miệng càng không ngừng nói lầm bầm tốt nộ không kinh ngạc n g ư ơ i cái này chư đầu yêu như thế nào nhận thức ta ta là phụng quan âm nương nương p h á p chỉ, bảo hộ đường tăng thỉnh kinh chư cương l i ệ p vừa nghe thỉnh kinh hai chữ ngẩng đầu nghiêm túc nói ra thỉnh kinh kia thật là xảo p h i ề n p h ứ c đại thánh ngươi đến dẫn kiến một lần ta cũng nhận quan âm bồ tát khuyến bảo nàng cứ gọi ta ở chỗ này chờ sư phụ để ta bảo đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh cũng tốt lấy công chủ tội thật chứ tôn nộ không nửa tin nửa ngờ nhìn xem chư cương liệp nhìn từ trên x u ố n g dưới ngươi thế nào nhận thức ta láo tôn ta nguyên là trên trời thiên đồng nguyên soái tự nhiên gặp quan g ư ơ i trước kia bởi vì tại vương mẫu nương nương hội bàn đào uống đến say m ề m xông vào quảng hà n g cung gặp hàng nga giáng dấp mười phần mỹ lệ liền đụng lên đi nói mấy câu gặp nàng váy có chút đẹp muốn sờ một chút quần áo chất vải không ngờ bị ngọc đế phát hiện nói xấu ta láo chứ là đùa giỡn phạm thiên quy bởi vậy bị giáng chức hạ phàm ở giữa đi nhầm heo thai ngươi nhanh đi đem thỉnh kinh người mời đến ta lão chứ còn muốn bái sư đâu chư cương liệp túi đầu t h ủ y mi nói ra trong giọng nói lộ ra một tia không cam tôn nộ không hì hì cười một tiếng nói nguyên lai ngươi cái này ngốc tử là thiên đ ồ n g c h u y ể n thê a đã cũng nhận bồ t á t phát chỉ liền cùng ta cùng đi gặp mặt sư phụ đi không dùng ta đã đến rồi huyền trang lúc này dậm chân m à tiến vung tay lên một cái cây đèn bên trong hô một tiếng bị dẫn đốt đen nhánh trong phòng dây lát ở giữa liền phát sáng lên chư cương liệp nhìn thấy huyền trang tiến đến ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía tôn ngộ không rõ ràng tại hỏi cái này là thỉnh kinh người tôn ngộ không nhẹ gật đầu cung kính vấn đạo sư phụ ngài làm sao tới rồi cái này chư đầu đã bị ta láo tôn chế trụ chư cương liệp dây lát ở giữa minh ngộ quỳ trên mặt đất nuôi dài cơ hồ chạm đến mặt đất cung cung kính kính dập đầu ba cái sư phụ quan âm bù tắt điểm hóa ta để ta cho ngài làm đồ đệ mời sư phụ thu hạ ta láo chư t r ư cương liệp ngữ khí rất là trầm thấp cung kính một đôi mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn tuy là heo thân lại biểu hiện ra một cỗ khôn khéo huyền trang trầm âm cũng không có mở miệng nói chuyện không tiếp thủ cũng không có cự tuyệt cái này để t r ư cương liệp nội tâm không khỏi có chút bối rối cái này thỉnh kinh người chẳng lẽ là không nhìn chúng ta hay sao nếu như không thể đi cùng tây kinh không biết khi nào có thể tu thành chính q u ả không có thiên đình che chở hoặc người phật môn thu lưu hạ một lượng kiếp rất dễ dàng cho b u ổ i đi à? còn có liền là ta cái này một thân yêu khí không thông qua công đức cọ rửa lại không bàn đảo lình căn trợ rút rất khó trường sinh cựu thị t r ư cương liệp đang miên man suy nghĩ thời điểm huyền trang đúng là cân nhắc muốn hay không thu hạ t r ư cương liệp làm đồ đệ cái này ra hỏa trên đường đi hết tan lại nằm động một chút lại giải thể sau cùng lấy s o n g tây kinh còn chia lãi một chút công đức để hắn được cái tịnh đàn sứ giả chức vị sư phụ ta l á o t r ư bản sự không kém hội thiên cương tam thập lục biến hóa hiểu thái thanh huyền nguyên khống thủy quyết còn có lao quân ban tặng bản mệnh linh bảo cựu s ỉ đinh ba đường bên trên nhất định có thể hộ sư phụ chu toàn t r ư cương l i ệ p vội vàng đem chính mình bản lĩnh giữ nhà nói ra đến sau đó mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem huyền trang thiên cương tam thập lục biến cũng không tệ thần thông pháp thuật cái này là huyền trang nghĩ m u ố n nghĩ lại cái này ngốc tử trên đường đi không có cái gì quá lớn cống hiến hết ăn lại nằm ngược lại làm cho hắn ít chia l ạ i chút công đức cứ như vậy cũng là không phải là không thể thu hạ cái này t r ư cương l i ệ p c ò n có một cái khắc một t r ọ n g yếu nguyên này nhân liền là kẻ này, công pháp vũ khí là kẻ vũ đã ề là cùng thái thượng lao quân có liên quan â n liên q u thái âm n thánh nhân quá rõ lao tử phân thân, nếu là trong đó có cái gì tính toán, huyền lại là cái hiện tại tử quá rõ lao gì trang không nghĩ đó có liền ạ o hiểm đem thánh nhân đem ném quân cờ ném ra bồ ả n bên ngoài. cờ Vì m tát tán bài vì sư liền nhận ngươi làm ký danh đệ tử hiện nay ngươi vào ta huyền trang môn u hạ chính là ngươi lấy cái phát hiệu ngươi đại sư huynh tên ngộ không ngươi liền cứ gọi là ngộ năng đi mặt khác ta xem ngươi thể bàn tham ăn sắc tâm không trừ dâu tiếp tục giới ngũ vân ba ghét cố cho ngươi lấy cái khác tên cứ gọi l à bắt giới huyền trang từ từ nói xong sau đó đi qua đưa tay đem chư bắt giới đỡ lên tính là chính thức thu cái này đồ đệ tạ sư phụ thu lưu về sau ta lão chư định ghi nhớ sư phụ dạy bảo chư bắt giới trên mặt vui mừng hướng tôn ngộ không n h ú mày nói đại sư huynh đều là người một nhà nhanh cho ta lỏng ra trói buộc đi t ô n nộ không vẫy vây tay tia đối khóa sắt còng tay liền hóa thành kim cô đ ổ n g bay đến hắn tay bên trong nghiêng một cái đầu liền nhét vào trong lỗ thai đi thôi đi trước chỗ ở huyền trang phất tay tắt phòng bên trong ánh nến sau đó đi đầu cất bước đi ra lúc này mặt trăng mới từ trong mây đen ló đầu ra quang mang ném xuống đem hắn đầu chiếu có chút tỏa sáng tại cái này t h ám trong nhà sau phá lệ dễ thấy miệng bên trong nhắc tới lấy bát giới sưng hô thế này không khỏi nghĩ đến kiếp trước một cái ả n ỉ m bên trong ca dao bát giới bát giới tâm địa không xấu truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi mạ giáp trở lại trước chỗ ở liền nhìn đến chính đường bên trong cũng tắt đèn thế nào không đốt đèn huyền trang lên tiếng hỏi hùng lực quỳ thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi tới có chút bất đắc gì nói mấy cái kia p h ạ m nhân sợ hàng không được yêu quái bị yêu quái tìm tới cửa trả thù huyền trang nâng trán lại lần nữa vung tay lên chính đường bên trong ánh nến đều mạnh mạnh b ố c cháy lên đem bốn phía chiếu sang trưng lúc này cao thúy lan vịn cao thái công từ giữa ở giữa đi ra mang hỏi trưởng lão yêu quái kia có thể bị a yêu quái nói chuyện ở giữa cao thái công đột nhiên nhìn thấy đi theo huyền trang sau lưng chư b á t giới lập tức dọa đến sắc mặt thảm bạch đều to lên cao thúy lan thì lại trốn vào b ù n g trong a di đà phật lão thí chủ cứ yên tâm cái này c h ư yêu đã bị bẩn tăng độ vào ta phật môn nhận thanh quy giới luật không thể làm yêu tắc quái huyền trang nói thẳng cao thái công tráng lên lá gắn hỏi yêu quái này thật bị ngươi nhóm thu rồi cha vợ ta lão chư sau này theo huyền trang sư phụ đi tây thiên thình kinh ngài ở nhà muốn vì ta chiếu cố tốt thúy lan a chư bắt giới tùy tiện nói nghe này một câu cao thái công không khỏi yên lòng như thế nói đến khuê nữ của mình thật sự đào thoát chư yêu ma trường đại hỷ vỗ tay nói thật là cảm tạ mấy vị trưởng lão xuất thủ hàng yêu hôm nay đã không phải sớm minh nhi l á o hủ vì mấy vị bày đại yên g h ế nhanh tài cao qua đến đi vì mấy vị trưởng lao an bài chỗ ở lao thí chủ t r ư ớ c đi nghỉ ngơi đi ta sư đồ mấy người tự đi an bài liền có thể huyền trang cười nhạt một tiếng đi theo kia thiếu niên đi trạch viện bên trong phòng trọ căn này phòng trọ khá lớn xem bộ dáng là vì đứa ở chuẩn bị mấy t r ư ơ n g giường hoành liệt ra phía trên bao trùn có chiếu dơm cũ tấm đệm lam áo thiếu niên xin lỗi một tiếng liền vội vội vã chạy xem bộ dáng là e ngại chư bắt giới bộ kia chư đầu nhân thân bộ dáng phòng bên trong bắt giới cái này vị là ngươi nhị sư huynh hùng l ư c quỳ mau tới đây gặp qua hùng nhị cái này là ngươi tam sư đệ chư bắt giới gặp qua nhị sư huynh giới thiệu xong xuôi huyền trang đi tới cửa dặn dò mấy người các ngươi tùy cơ ứng biến đi vi sư đi làm hôm nay c ô n g khóa còn có nộ không nhìn tốt bắt giới đừng để hắn hổ nháo vâng sư phụ huyền trang thân hình loay lên liền biến mất ở tại chỗ đến đến một chỗ trong đồng hoang đầu tiên là đem hôm nay công khóa gian luyện làm xong sau đó ý niệm tiến nhập cường hóa trì ra lệnh hệ thống hối đoái một vạn điểm cấp hai cường hóa điểm cường hóa địa sát thất thập nhị biến đinh cường hóa thành công ngài học được thần thông khô cạn cường hóa hoàn tất sau đó địa sát thất thập nhị biến bên trong các loại thần thông lại học được mấy loại huyền trang sờ lên cảm tự nói chờ cái này thất thập nhị biến đều học xong liền đem chư bắt giới thiên cương tam thập lục biến muốn qua đến học gờ giúp chặt bên trong náo nhiệt dị thường huyền trang đột nhiên cảm thấy chính mình cũng muốn tham dự vào cùng một chỗ sung sướng trang bước k h o á t lác hiện nay lại giới hạn trong chính mình n h â n thiết không thể làm loạn sự tình cái này để hắn có chút xoắn suýt ta có thể là huyền trang a như thế nào mới có thể tiến hành vui sướng trang bước đâu có vẻ như ta hiện nay cao tăng thân phận không quá v ừ a vặn trực tiếp đem họa phong biến sợ rằng sẽ dẫn tới người khác hoài nghi cùng hiểu lầm nếu là có một thân phận khác l i ề n tốt người xuyên việt kia diệp thiên khẳng định cũng sẽ sinh ra hoài nghi vạn nhất bỏ gánh mặc kệ liền tương đương tại ít một cái miễn phí người làm công gờ giúp c h ắ c bên trong đều là yếu gà ta bây giờ không có chậm rãi phát triển kiên nhẫn sau cùng đồ cái kết quả được cho nên cần phải kiếm một thân phận khác một thân phận khác như thế nào mới có thể có một thân phận khác đâu có ta chủ nhóm quyền hạn cái này cao hoàn toàn có thể thành lập một cái tiểu hào khoác mã giáp đến một lần nữa gia nhập g r u ú p cha ta huyền trang vỗ đầu một cái tiến vào g r u ú p c h a t hệ thống hậu trường quản lý tốn hao một bộ phận điểm tích lũy ở trong g r u ú p c h a t bên trong sáng tạo một cái tân thành viên hào đ ặ t tên là giang đạo nhất hóa thành một màn ánh sáng đầu nhập vào não hải bên trong sau đó đem nhất đạo tin tức biên tập một lần dùng chư thiên g r u ú p c h a t hệ thống tin tức hình thức gửi đi cho nhân viên quản lý diệp thiên cái này dạng huyền trang não hải bên trong liền xuất hiện hai cái quan mạc một cái là huyền trang chân chính thân p h ậ n một cái khác thì đại biểu giang đạo nhất nào đó cái tinh cầu màu xanh nước biển bên trên diệp thiên ngay tại căn cứ khu bên trong tu trình não hải bên trong đột nhiên đến một đầu hệ thống tin tức liền mở ra t r a nhìn đinh đương kim phát triển độ đã đầy ngài thu hoạch được một cái tân bảy thành viên mời danh lệch mời hỏi phải t r a n g sử dụng diệp thiên vui mừng cái này hạ lại có giao hẹ có thể cắt trước đó hắn chỉ điểm t o n y sở tặc chạy trốn được đến đời thứ nhất cương thiết chiến giáp mát nhất hào bản vẽ thiết kế tại quân đội nhân loại bên trong phát triển ra đến cũng tổ kiến cơ giáp chiến đội tăng cường rất nhiều căn cứ khu lực phòng ngự chỉ là lần này cống hiến liền để hắn tại trong quân đội quyền hạn lại lần nữa thăng cấp có thể điều động nhiều tư nguyên hơn trợ giúp tự mình tu luyện hiện nay phát triển độ đầy lại ngoài định mức tiễn cái mời thành viên mới cơ hội có thể nói là niềm vui ngoài imun a lại nhiều đến vài cái dê béo liền tốt như thế ta có thể càng nhanh để thăng đẳng cấp nhanh Hiện tại liền sử dụng mời danh lạch. Đinh, chư thiên chắc chắc thể thành nhân nhất, pháp nhìn, cụ thể tại liền mời giúp kiểm mời viên, Giang trai tin tức, mời hỏi phải chăng mời. Diệp dụng đến tân tên chăng vật tức, thiên nhất. sử cụ gờ Đạo có vô bảy n bên ầ y b trong vốn là ngay tại nói chuyện phiếm đánh cái r á m đột nhiên nhìn thấy thành viên mới vào b ầ y tin tức lập tức x o á t bình hoan nên đứng dậy Ủy dòng man tôn y h o a n n ê n h manh tân nhìn ta biệt danh ta liền là Ủy dòng man quân tử kiếm nhạc bất quẩn hoan n ê n h tân nhân cổ mộ phái tiểu long nữ người mới này có điểm khủng bố mau nhìn cấp bậc của hắn khủng bố như vậy gvg mao sơn lâm cửu hắc khí thiên hạ hội hùng bá lại có như thế cao nhân vào b ầ y hoan n ê n h tiền bối vào b ầ y yến xích hạ thậm chí ngay cả một mực lặn hùng bang chủ đều nổ ra đến ta ngược lại muốn xem xem hắn chờ cấp cao bao nhiêu Bài thiên. Thiên bá, bàn bầy, kiến tiên. Thiên hội lại gia tượng hùng vốn cho rằng luyện hóa xong Long Nguyên, nhập nhân. hạ cho hóa Phu Láo vậy LV4 có cao đã mà quân tử kiếm nhạc bất quẩn chúc mừng hùng bang chủ tấn thăng lv hai tám bang chủ văn thành võ đức nhất thống thiên hạ nhân viên quản lý diệp thiên diệp thiên n ố c hung hăng rút chính mình mấy bàn tay đều do chính mình tiện tay nhất định phải mời thành viên mới không nghĩ tới đến một cái lv bốn thành viên cái này để hắn thành vì chủ nhóm tỷ lệ lại nhỏ không ít hán đỏ lên hai mắt cắn răng nắm nắm quyền đầu quyết tâm thi triển một cái khác kế hoạch tăng tốc chính mình tu vi tấn thăng tốc độ giang đạo nhất các vị đạo hữu tốt bản tôn là hư thiên linh giới người tu trần không ngờ đến thế gian còn có cái này thần bí sự vật thiên ngoại lại vẫn có thế giới tồn tại thật là kỳ diệu hoan n g ê n tôn giả bài kiến thượng tiên giang đạo nhất ha ha lần đầu gặp mặt tiễn ngươi nhóm một ít lễ vật làm lễ gặp mặt đi huyền trang tại bốn phía tóm mấy cây phẩm cùng nhau không sai cỏ dại hướng bảy bên trong đám người gửi đi đi qua đinh giang đạo nhất hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hường bao đinh giang đạo nhất hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hường bao cổ mộ phái tiểu long nữ hoa vậy mà là tiên thảo bán cho thương thành giá trị năm trăm điểm tích lũy đâu bái tạ đại lão mạo sơn lâm cửu cái này tiên thảo linh khí dồi dào bần đạo có thể luyện một lò đang ăn g dược không nói nhiều tạ thượng tiên ban bảo vật y dòng man tony tạ ơn giang đại tiên Mời hỏi cái n à y căn có thảo thể t r ự c tiếp ă n g i a n g đạo n h ấ tony có trực thể tiếp t Linh h ăn. ả à tính chất ôn hòa, có thể đủ hữu hiệu cải thiện phàm nhân thân thể, t ôn nhân hòa, hữu hiệu phàm có cải đủ ẩ y cân tăng phạt thủy, t r ư ở n g khí lực. Càng có rất nhiều chỗ lực, tự càng có cần ngươi rất tốt từ man ì n nghiệm. dòng h thể m Y tony y dòng man t n y, t ố t biết rõ đa tạ ta đi nghiên cứu một chút cái này tiên thảo ghen cùng phổ thông cỏ dại có cái gì bất đồng nhìn xem có thể không sản xuất hàng loạt thiên hạ hội h u n g bá như này hậu tạng thực sâu c ả m t ạ quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n t r ư ở n g giả ban thưởng không thể tử nhạc mộ bái tạ giang đại tiên nhân bảy bên trong bái tạ tiếng nhất phiến huyền trang nội tâm vui vẻ dự định về sau liền dùng cái thân phận này đi cái khác bảy thành viên thế giới chơi đùa gặp không còn sớm nữa huyền trang phi thân lên hướng bắc câu lô châu lao đi nguyên thủy tùng lâm bên trong mùi máu tanh tràn ngập mũi một tấc xó a xỉnh dẫn tới ngoại vi yêu quái thế lực ngấp nghẽ không thôi hôm nay s á t lục so với hôm qua càng thêm điên cuồng mấy chục vạn người chết đại bộ phận chỉ tàn dư mấy vạn người sống tạm xuống đến may mắn sống sót hạ hát nhân đại đô nếm qua nguyên thủy xâm lâm tìm tới quả thực thể chất thu hoạch được nhất định tăng cường năng lực hành động không có lúc mới tới hậu kia yếu đuối trong đó cũng có rất nhiều người bởi vì hái ăn có độc quả thực mà đánh mất tính mệnh đi qua hai ngày đào vong cái này mấy vạn người đã rời đi nguyên thủy xâm lâm trung tâm cứ việc còn có rất nhiều truy sát mà đến kẻ săn mồi có thể không giống tại xâm lâm sâu chỗ kia phô thiên cái địa khắp nơi đều là nguy cơ trí mạng may mắn người còn sống sắc mặt đã chết lặng đại bộ phận người tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lại cần một cơ hội liền có thể để hắn triệt để điên mất không biết có phải hay không vật khí còn là trừng phạt hát nhân bảo an mở rộng lại một lần nữa may mắn còn sống sót toàn thân núp ở một cái trong thụ động hắn tóm bên cạnh một khoả cỏ dại liền hướng bỏ vào trong miệng đáng chát mặc dù vị đạo không tốt có thể hắn cảm thấy mình mỗi lần ăn một khoả cái này trùng cỏ dại hoặc người một ít không độc thụ d i ệ p cái gì đều c ả này, này A di đà phật bần tăng đến vì chết đi chúng thí chủ siêu độ một lần mặt ngoài toàn thân tắm rửa phật quang bắt đầu tụng niệm hắn siêu độ kinh văn nội tâm lại âm thầm tuân hỏi hệ thống có thể không đem cái này nguyên thủy xâm lâm bên trong hát nhân hồn phách bán ra cho thương thành tôn quý chủ nhóm đại nhân hết t h ể hữu hình vô hình đều có thể bán ra cho chư thiên gờ giúp chặn thương thành hệ thống băng lánh m à cơ giới âm thanh truyền đến huyền trang mở pháp nhãn liền nhìn thấy mấy chục vạn hát sắc cô hồn m ở mịn tại nguyên thủy tùng lâm bên trong bồi hồi cái này đoàn người trên sinh tử bộ không có danh tự bởi vậy liền thành cô hồn giã quỷ không được đầu nhập luân hồi huyền trang bàn tay vừa nhấc một chảo mấy chục vạn cô hồn liền bị hắn nắm ở trong tay sau đó dụng lực đoàn thành một cái cầu bán ra cho chư thiên gờ giúp chát đinh thu về năm mươi ba vạn hồn p h á c h thu hoạch được hai vạn sáu chín trăm tám mươi hai điểm tích lũy mắt nhìn còn lại sống sót mấy vạn người phát hiện trong đó có ít người đã biết do thực vật bí mật âm thầm hái ăn bổ sung chính mình nhận là có hy vọng chạy thoát huyền trang lại là cảm thấy có chút buồn cười cái này đoàn người coi như có thể trốn khỏi g i ã thu đánh giết chương ũ n g c ạ y yêu tay. yêu không thoát châu h lô lòng bàn n câu lô châu yêu ma ma Bác là t r năm g giới người bình thường bình cũng không mươi mốt bị diện chia tay huyền trang không tiếp tục để ý hàn nhóm giá vân bay lên trở lại cao l á o trang lúc này ban đêm đã sâu chư bắt rơi tiếng lẩm bẩm rung trời v a n g làm cho tôn nộ g không rất là bực bội Hùng không hai không thể thần khí tĩnh thần, hai phong thính không chuyện chỉ thiên phòng chuyện thể nghe nhất thanh dù cùng, cung đứng giường người cần ngủ, tồn luyện cần ngưng đường người liền này an ổn xuống. tiếng răng tiếng bên trong lên bên ngoài viện giác, gì lực lật lật lại. lại lầm cao Mặc có cái có có quỳ qua đều ra, ra, vào mày tâm mới Một đêm bẩm, mài xảy ở rơi từ có bế nhị、sở. sáng ở s sớm ngày thứ hai sư đổ mấy người liền sáng sớm chuẩn bị lên đường chư bắt giới cầm một sọt màn thầu vác tại trong bao quần áo lưu luyến không rời nhìn xem cao trô ở đại môn cha vợ ngươi chờ ta lão chư đi x o n g kinh còn hội trở về chư bắt giới nước mắt rưng rưng quay đầu hô một tiếng tiễn đưa cao thái công nghe nói một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống may mắn bên cạnh có gã sai vật đỡ lấy khu khu bắt giới cao láo trang liền không nên quay lại an tâm đi tây thiên đi ở bên ngoài gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải kiên trì liền không nên quay lại con đường của ngươi a tự tại phía trước cao thái công cố giả bộ chấn định mặt gạt ra tiểu dung lời nói thành khẩn đi qua vô vô chư b á t giới bả vai cha vợ chư b á t giới thân thể chấn động con mắt bên trong chậm rãi kiên định tại cao thái công cổ vũ á n h m ắ t hạ trung điệp nhẹ gật đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao gia trạch viện dáng vẻ quay người n ệ n bước nhanh chân cùng lên phía trước đầu phố chờ đợi sư phụ sư huynh cao h ư thái công gặp kia rốt cuộc đưa tiễn tôn này đại phật thần xác đại hỷ vô ý thức trả lời một câu đi thôi đi thôi có không thường đến a không cần thường đến không cần đến đi mau n g ư ờ i đi cao thái công thần sắc h o à n g hốt nhanh chóng đổi lời nói hỏng hỏng vậy mà lớn ý nói lơ a ta cái này phá miệng chư bắt giới nghe nói quay đầu n h a răng cười kia khuôn mặt mặc dù là mỉm cười có thể ghê t ẩ m đến cực điểm có thể đem tiểu hài do a khóc cha vợ quả nhiên là không bỏ nổi ta láo chư như vậy ưu tú con rể ta hội thường trở về nhìn ngài không muốn không có ý tứ nói ra đến ta biết rõ ngài là lo lắng lao chư bôn u ba vất vả chư bát giới hình như có sở ngộ nói biểu tình lộ ra một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng thật sâu nhìn thoáng qua cha vợ nhìn cái này theo chư bát giới chắc chắn là tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ nhưng ở cao thái công mắt bên trong một cái chư đầu nhân thân yêu quái đột nhiên mắt lộ ra hung quang hung hăng chừng chính mình một mắt cảm thấy nhịp tim có chút tăng tốc kém chút một hơi không có lên đến trước một bước đến tây thiên ây kỳ thực lão hủ không phải ý tứ kia ngươi nghe ta giải thích cao thái công liền giải thích có thể lúc này sư đ ồ bốn người thân ảnh đã tiêu thất tại đội phố cao thái công đứng sừng sững ở tại chỗ thật lâu tựa hồ tại truy tiễn c ô nhân bóng lưng rời đi lao ra ngài làm sao vậy không có sao chứ gã sai vật đến tại cao thái công trước mặt quơ quơ tay h á o hỏi gã sai vật gặp cao thái công có chút thất thần liền an ủi nói lão ra đừng phải thương tâm cô ra đều nói sẽ trở lại gặp ngài không cần quá mức sầu não、ba. ba ba, cao thái công tay phải đem quải trượng ném tới trong lòng đất hung hăng từ tắt lên cái tắt tới hạ thủ vô cùng ác độc cực trọng đem tia gã sai vật đều nhìn ốc lao ra ngài làm sao vậy không đáng a phun ra một búng máu một chân đem tia gã sai vật gạt ngã trên mặt đất hư l ệ n h một tiếng phẩy tay háo bỏ đi lưu lại không nghĩ ra gã sai vật ngồi yên tại chỗ lao ra vì sao đánh ta đây chẳng lẽ là trách ta không có hỗ trợ cùng một chỗ giữ lại cô ra lần sau cô ra trở về ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen đi về phía tây đội ngũ bên trong gia nhập chư bắt giới cái này ăn hàng đồ ăn v ậ t lượng tiêu hao gia tăng mãnh liệt huyền trang trực tiếp lấy ra một đống đồ ăn v ậ t thả tại hùng lực quỳ trọng trách bên trong để mấy người bọn hắn tự d ư ớ c chư bắt giới một cái buổi chiều liền tự mình ăn không một cái trọng trách tốc độ quả thực làm người ta kinh ngạc chư bắt giới lúc này sờ lấy căng tròn cái bụng mỉm cười ngậm một cái quả khô đi theo đội ngũ sau cùng mặt Quan âm bù tắt quả nhiên đối ta láo chư không tệ cái này đãi nộ quả thực không có được nói lần đầu ăn cái này nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ ngày cạn hãy khoan sinh hoạt vui thích nha tam sư đệ người câu này ngày cạn hãy khoan đọc đến quả là có vật vị nghĩ đến cũng là đọc đủ thứ thi thương người h ù n g lực quỳ quay đầu hỏi chư bát giới đem miệng bên trong cỏ khô lấy ra tự tin nói kia là nhà ta láo chư cũng là văn nhân tài tử nhân vật nhớ năm đó tại thiên đình làm thiên bồng nguyên soái thời điểm từng hai cái hàm hàng đều là tám lạng nửa cân hùng lực quỳ mặc dù yêu thích ngâm thơ đối lập nhưng là cái nửa đường xuất ra ngoại môn hán thường xuyên dùng sai một ít thành ngữ điển cố ngươi thổi đến ta thổi phồng hai người ngược lại tính mưu tầm mưu mã tầm mã ở phía sau đi đường cũng không k ẻ nhạt huyền trang thì một bên đập lấy hạt dưa một bên trên ngựa chơi điện thoại đang chơi một cái máy rời trò chơi nhỏ tốt nộ không thì không dẫn ngựa một tay cầm rượu đỏ bình một tay cầm ly đế cao thỉnh thoảng nắm chặt bình cảnh hướng trong chén rót nửa chén đưa vào miệng bên trong sau đó đập đi lấy miệng đánh giá một phen trong này quả đổi thành tiên quả nghĩ đến hội càng thêm dễ uống đi hầu tử đầu bên trong nghĩ như vậy nói trang diện mặc dù quái dị nhưng lại m ặ c danh lộ ra hài hòa trên đường một liền mấy ngày đều là mưa dầm liên tục thời tiết mưa to tầm tã thời điểm một đoàn người liền tạm thời tìm một chỗ tránh một lần sắc trời âm u nước mưa liên tục rõ ràng là ban ngày có thể lệnh ú c mục cũng chức vạch này lại âm u mở nhạt phẳng như vào đêm. Sơn là đen, ngày thường bên trong xanh thủ một cũng lộ ra âm u. Ngẫu nhiên như tia vạch qua, đem thiên địa sáng, huyền trang đầu cũng vào là lại lộ lộ l biếp tiêu chiếu âm âm mở đêm. đem u u. qua, phất thủ phá địa đầu ra ra bắt mắt. đ ư ờ g gập núi gền, nước n mưa r à rụm ngươi đi đ ờ n không g độ địa khó, h ít p ư n g được l ộ nước mà qua. Lệnh người mà qua. kinh ngạc chính là chư bắt r ơ i cái này ra hỏa vậy mà không có hô khổ hô đổ muốn giải thể p h ỏ n g trừng bởi vì kiến thức huyền trang thái độ cùng bản lĩnh liền không có nôn nước đắng nháo nhỏ tính tình tâm tư ẩm ẩm giang rắc tiếng sấm vang lên mưa to như chút nước mà xuống phía trước đường núi biến càng làm khó dễ đi nước mưa rơi ở đỉnh đầu mọi người tựa như cùng có nhất tầng vòng bảo hộ hướng hai bên trượt xuống căn bản ướt nhẹp không quần áo cái này trước không lấy thôn sau không lấy cửa hàng cũng không có địa phương tranh tránh cái này mưa to thật là s u ố i quậy chư bắt giới l ầ m b ầ m một câu mặc dù không sợ cái này thời tiết mưa to có thể huyền trang lại không quá ưa thích tại loại khí trời này lên đường trên ngựa chơi cái điện thoại đều trời không an ổn tóc mày chính là muốn không muốn xuyên việt đến thế giới mạ véo mua cái cắm trại d ã ngoại lều vải hảo hảo tại trong lều vải vụng trồng lười truy một truy phiên phía trước ngọn núi đột nhiên tại nước mưa cọ rửa bên trong sổ sập bộ phận ngọn núi từ chỗ cao tuột xuống vòng quanh bùn cắt cùng thụ một vọt tới chân núi chỗ đất đã trôi nhìn xem quay rất đáng sợ huyền trang híp mắt lẩm bẩm nói một cái đen như mực cửa h à n g đột nhiên từ s ụ t sập ngọn núi bên trong lộ ra yếu ớt lân hỏa ở trong đó nhảy nhót lung tung huyền trang thúc vào bụng ngựa cưới tiểu bạch long hướng kia hát sắc cửa hàng chỗ kia bước đi hầu đại hùng nhị chư lão tam đuổi theo sát ta mấy người có địa phương nghỉ chân chương năm mươi hai mộ nghe đến x ư n g hô thế này ba người đầu tiên là sững sờ một chút sau đó kịp phản ứng liền đi theo mặt đều là lộ ra vẻ quái dị sưng hô này cũng quá tùy ý đi tốt nổ không chép miệng không dám n ổ nước bọn chư bát giới lại một mực tại đằng sau nói thầm chư lao tam có điểm khó nghe còn không bằng gọi chư lao bát hoặc chư bát lao tổ nhiều tốt hả nhắc lên chư bát lao tổ thế nào có chủng toàn thân lắc một cái run dày cảm giác đông t ô n nộ không nhất quyền đánh tại chư bát giới đầu bên trên nghiêm mặt nói ngốc tử nói bậy bạ gì đó sư phụ gọi ngươi là gì ngươi chính là cái gì còn dám làm trái sư phụ hay sao chư bát giới ôm đầu nhe răng n ế t miệng không dám phản kháng ánh mắt bên trong tràn ngập bị khuất chính mình không phải là nhổ nước bọt vài câu thế nào còn bị đánh rồi được đố long giả sau cùng cũng thành ngắt long bị đánh người cũng bắt đầu hưởng thụ đánh người khác hùng lực quỳ ở một bên nhìn xem c h ồ n vui mặt ngoài lại là một bộ thật thà biểu tình huyền trang quay đầu vừa vặn một đạo thiểm điện vạch qua đem hắn tiêu d u n g chiếu sáng ánh mắt bên trong đầy là vui mừng cái con khỉ này cuối cùng là điều giáo đi ra hiểu được giữ gìn vi sư huy nghiêm không sai không sai tôn nộ g không lại tại m ừ n g thầm tay trái sờ sờ tay phải đánh người cảm giác để hắn có chút mê say xoay người híp mắt hưởng thụ một hồi sợ bị chư bắt giới nhìn thấy nét mặt của hắn sinh ra hoài nghi bạch long mã lại là ánh mắt sáng rực quay đầu nhìn thoang qua tựa hồ phát hiện cái gì nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đi đường sợ bị cái này biến thái hậu tử nhớ thương rất nhanh liền đi đến cửa hang huyền trang quan sát một chút trực tiếp rủi ngựa mà vào ba vỗ tay phát ra tiếng một cái hỏa cầu xuất hiện tại trong h u y ệ t động lờ mờ vào hang động là một đầu hành lang rất dài bốn phía là điêu đầy hoa văn thạch bích hướng vào phía trong kéo dài đến rất xa cơ hồ xuyên qua trên một ngọn núi khác đường hành lang không quá cao huyền trang xuống ngựa dọc theo đi vào tôn ngộ không dẫn ngựa theo ở phía sau hình như là cái mộ huyền nha huyền trang dạo bước đi tới nhìn xem trên vách đá điêu khắc bích họa đại khái điêu khắc một chút chiến tranh chân dung một cái tướng quân đồ sát không ít địch nhân được hoàng đế ban thưởng trước khi chết mời đến t h u ậ t sĩ vì hắn tuyển h u y ệ t tạ mộ qua đường hành lang xuất hiện một cái thanh sư pho tượng khắc họa rất sống động con mắt dùng hắc sắc mã não tại hỏa cầu quan g mang chiếu xạ phía dưới vậy mà giống như là sống tới có thần thái thanh sư liền bày tại chủ mộ thất lối vào chính giữa cùng c h u n g nguyên địa khu mộ táng tập tục có chút bất đồng xem ra t i ế n chủ mộ thất muốn từ thanh sắc thạch sư bên cạnh đi vòng qua huyền trang thần thức quét qua liền phát hiện cất giấu trong đó cơ quan tả hữu thông đạo đều là sắp đặt cơ quan chỉ có cái này cản đường sư tử đá mới là ra vào con đường cũng không có đi tìm tìm chuyển động thạch sư cơ quan huyền trang trực tiếp vận chuyển pháp lực khu vật thuật xuất ra trực tiếp đem nặng t r ừ n g mấy vạn cân cực lớn sư tử đá di chuyển đến một bên cất bước mà vào mộ thất chính giữa có bốn đầu thô to xiềng xích đem một kim giác đồng q u a n lơ lửng giữa trời hỏa cầu vừa mới đi vào liền phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng mặt đất bụi bẩn một lớp bụi thổ tay háo vung lên liền đem mặt đất bụi đất quét qua mà ra hóa thành một trận đuổi đất phong lòng từ đường hành lang bên trong bay thẳng đến r a mê ngông n trong mưa to phúc một tâm thanh bị nước mưa nện vào trong nước bùn lão ca bần tăng mượn ngươi phòng tránh mưa ta nghĩ ngươi không nên là phản đối a huyền trang hướng đồng quan chắp tay trước ngực thi lễ hỏi kim giác đồng quan không có động tĩnh huyền trang liền làm hắn ngẩm thừa nhận từ hệ thống không gian lấy ra ghế s o f a ghế nằm trực tiếp nằm đi lên chư bắt rơi tiến mộ thất sau trực tiếp tìm một cái góc ngồi liệt hạ đến ai đi đường xác thực vất vả sư phụ chúng ta qua đêm rồi lên đường đi bên ngoài trời đầy mây trời mưa chiều hồ hồ toàn thân khó chịu người cái này n g ố c tử tốt xấu cũng có tu vi tại thân đổ cái gì đổ liền là ra l ư ờ i t ô n nộ không khinh bị nói nói đến đến huyền trang bên cạnh khoanh chân ngồi xuống hùng lực quỳ sau cùng tiến đến đem trọng trách để ở một bên yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống mấy người mặt đối mặt làm thành một vòng tròn huyền trang đột nhiên nghĩ đến một cái việc hay mở miệng nói bắt giới ngươi đổi chỗ đi Ừ. cái gì chư b á t giới khó hiểu hỏi mặt nghi hoặc vạt phần huyền trang đem pháp lực lấy ra hỏa cầu nhoáng một cái khiến cho hóa hình thành một cái ngọn nến bộ dáng vững vàng lơ lửng tại chủ mộ thất góc đông nam vừa vặn ở vào chư b á t giới đỉnh đầu bên trên doa đến chư b á t giới nhanh chóng xê dịch vị trí một mặt ủy khuất mở miệng hỏi sư phụ là ta lão chư mới vừa lại nói sai lời rồi sao không có quan hệ gì với ngươi cái này là hạ mộ nghi thức cảm giác vi sư mới vừa đột nhiên nhớ tới huyền trang nhẹ nhẹ cười một tiếng lệnh ba người đều cảm giác có chút không hiểu thấu bên ngoài phong vũ ngừng thời điểm đã vào đêm tiếng s ấ m tiêu trừ sơn lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh ẩm ướt không khí từ hành lang rất dài bên trong thổi vào mang vào từng tia từng tia cảm giác mát chư bát giới đã nằm ngáy h ò h ò tiếng lẩm bẩm đại tác tôn nộ g không cùng hùng lực quỷ cũng đều có đả tọa ma luyện tu vi huyền trang đem hôm nay cường hóa số lần sử dụng hết sau đó liền muốn dùng giang đạo nhất thân phận đi hướng thế giới khác chơi đùa một lần lại tại lúc này k i a ngụm kim giác đồng quan đột nhiên chấn động hai lần tôn nộ không mở mắt nhìn lại mặt lộ ra vẻ quái dị sư phụ k i a mộ thất chủ nhân giống như muốn lên thi huyền trang nghe nói hướng đông góc phía nam ngọn nến nhìn lại lại phát hiện ngọn nến không có phát sinh biến hóa gì cái này bánh trưng không chính cống vậy mà không tuân thủ mạc kim giáo húy quy củ đang khi nói chuyện cố quan tài kia động tĩnh càng lúc càng lớn tại cái này hữu t ĩ n h trong núi phá lệ trói thai bành bành bành tiếng như sống rền sơn phong nhận âm thanh ảnh hưởng đất đá câu hạ cách nơi đây ước chừng trong vòng ba bốn dặm địa phương có một hộ lao thợ săn một mình nằm ở trên giường nghe đến cái này bành bành âm thanh sắc mặt biến đổi lớn tiểu lục tử nhanh đứng dậy thu dọn đồ đạc g i a g i a thế nào rồi đêm hôm khuya khoắt chúng ta đi chỗ nào a năm mươi năm trên núi tướng quân mộ cái kia lão tuổi ra lại muốn đi ra g i a g i a ta thật là khó chịu thanh âm kia giống như chui vào ngực ta trái tim sắp nhảy ra nhanh cầm vải đ ô n g tắc lại lỗ thai không muốn nghe đi nhanh lên ông cháu hai người chính dọn dẹp đồ vật chỉ chốc lát kia tiếng vang đột nhiên dừng lại lao thợ săn lấy ra lỗ thai bên trong vải đ ô n g tinh tế nghe qua sắc mặt kỳ quái tự nói quái sự dùng trước tiếng vang sau đó đều là yêu ma tiếng hét lớn thế nào lần này không có rồi mặc kệ tiểu lục tử chúng ta đi đường suốt đêm đi thành bên trong chờ mấy tháng trở lại huyền trang thần thức quét qua liền nhìn thấy trong quan tài đồng lão cương thi thân bên trên đoán khí liên tục xuất hiện nghĩ đến trước đó cũng đã làm nhiều lần nghiệt sự tình vốn cho rằng ngươi là phổ thông lão thi hiện tại xem ra ngươi lại là cái dết qua sinh cương thi bẩn tăng liền đem ngươi độ hóa đi nói xong liền vận chuyển pháp lực thi triển cái phong cấm pháp thuật đem hắn phong kín tại đồng quan bên trong sau đó ý niệm điểm mở g i a n g đạo nhất qua m ạ c đem hắn mua bán đến hệ thống thương thành bên trong đinh bán ra lv một năm cương thi một bộ phải t r a n g thượng giá đến thương thành Giá. trong h g giá, t thương thành lập tức xuất hiện một cái tân vật phẩm g giúp c h ắ c bên trong lâm c ử u vốn là ở trong bảy m ư y nước đột nhiên nhìn thấy thương thành liệt biểu bên trong đổi mới ra một bộ cương thi sơn lâm lão cương đ ẳ n g cấp lv một đến từ cao đẳng thế giới lực lớn vô cùng phòng ngự cực mạnh cường độ thấp hơn lv một công kích bất phá p h ò n g tiềm lực phát triển cực lớn nhược điểm trí thông minh thấp dễ quần bạo khó dùng điều khiển giá trị điểm tích lũy 3.000 điểm chương n ă k hiện o a học kỹ thuật cùng kỹ tu t ê n thần sắc xứng Lâm l cửu sắc u sở, y thi h k ô nay g không bằng bốn mắt đạo trưởng thi thuật mắt pháp hắn bốn mặc dù đạo m hiểu, có thể cũng có thể nhìn thi có cũng có cổ cương n ra à trưởng t hắn à là thành n tính nếu xuống, nhất định có thể bồi dưỡng h thể h cực cao, có mua bồi Mao Sơn tu n Sơn nội tình. Hiện nay hắn nay vi tại không ngừng cường hóa phía dưới đã tiếp cận phạm nhân đình phong trong môn phái mấy trăm năm tích lũy nội t ì n h cũng bị hắn tiêu xài một bộ phận tu vi so mấy vị hơn hai trăm tuổi thái thượng trưởng lão đều cường hắn hơn hiện nay hắn thành trường môn đương nhiên phải vì môn phái kéo dài nghĩ tương lai bất luận là thử nghiệm phi thăng còn là thông qua xuyên việt phù đi tới thế giới khác chắc chắn rời đi giới này cho nên muốn lưu lại rất nhiều thủ đoạn đến vì môn phái hộ đạo c ố này lao thi tiềm lực bị hắn nhìn chúng dùng b a o sơn luyện thi bí pháp tế luyện một phen nhất định có thể đủ thành làm một đạo môn phái nội tình nhẫn nhịn đau lòng đem cổ cương thi này hối đoái đi ra một cái kim giác đồng quan xuất hiện tại phòng tu luyện của mình bên trong cảm thụ được bên trong truyền đến sắc khí lâm cựu không dám thất lễ lập tức chồng chỉ h ạ c giấy truyền lệnh xuống để các đệ tử đi thu thập luyện thi cần thiết toàn bộ vật liệu huyền trang ý niệm khẽ động thân ảnh liền biến mất ở trong huyền mộ đại sư huynh sư phụ đi chỗ nào rồi chư bắt giới hiếu kỳ nói tôn nộ g không khoát tay h à o nói không nên hỏi đừng hỏi sư phụ tự nhiên có hắn sự tình chư bắt giới gãi đầu một cái cảm giác cái này thỉnh kinh người có chút kỳ quái rõ ràng quan âm bồ tắt trước đó nói hắn là cái p h à m nhân có thể hiện nay nhìn đến thế nào cũng không giống phạm nhân a thế giới mạ vẻo nữ gióc thị quảng trường màn hình lớn bên trong phát hình mấy chục vạn hát nhân mất tích cùng nước nào đó phát sinh đại địa chấn nhà vệ sinh sụp đổ tin tức báo cáo không khí m ư ờ i phần khẩn trương các châu chính phủ tổ chức đã liên hợp tham gia điều tra bên trong huyền trang từ một chỗ đường đi bên trong đi ra bất quá bộ dáng đã biến thành cái thanh niên đạo sĩ đây chính là hắn thân phận mới thư thiên linh giới chân tiên tôn giả giang đạo nhất thân n i ệ m quét qua liền định vị đến tôn n i sở tặc bờ biển biệt thự vị trí tony một thân đồ lao động chính đôi thiết bản g õ g õ đập đập thỉnh thoảng để dạ vịt ghi chép một ít số liệu lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại biệt thự bên trong thân hình t o n r n dài một thân màu đen đạo bảo bộ d á n g sinh t u ấ n lãng thân bên trên có một cỗ thoát trần khí trước phảng phất như c ử u thiên tri thượng tiên nhân tony tony s ở t ạ c s ứ n g sở dạ vịt không có báo cáo có người xâm nhập thế nào hội có người q u ấ y dày đến chính mình đâu mang theo trong lòng nghi hoặc lấy tấm che mặt xuống nhìn lại liền gặp được m ộ tiên c á nhân vật đứng tại chính mình cách đó không xa cương Ngươi n cách thiết h vật vị Vì tại cất trí. đột đó giáp giữ gì ai? cái i mã xa là xâm xuống nhập ta ở chỗ ở? Vì, ngươi không có phát hiện hắn lại xuống tới. Tiên chỗ phát giáp ta viết, tới. ở ở, có lại sinh thật có lỗi ta tuyệt không t r a được người này tiến nhập tin tức hẳn là là chống rông xuất hiện tại nơi này đề nghị tiên sinh lập tức mặc vào cương thiết khải giáp cam đoan an toàn huyền trang khẽ cười nói không cần khẩn trương bản tôn là giang đạo nhất ngươi hẳn là nhận thức giang đại tiên tony sắc mặt c h ấ n kinh ngại như thế nào đi vào thế giới của ta rồi tại hư thiên linh giới chờ được rất là nhàm chán tâm huyết dâng trào liền đến chỗ chơi một chút thương thành bên trong không phải có cái kia xuyên việt phủ bản tôn mua một cái liền đến huyền trang giải thích nói tony sắc mặt biến nhiệt tình đứng dậy đại tiên có thể đến ta cái này là thật vinh hạnh nhanh ngồi ta thân thủ cho ngài ngâm cái cà phê ta còn có nỗi nghĩ hoặc đại tiên cái kia xuyên việt phủ không phải cần đồng ý có thể tiêu ký xuyên việt t o à độ ngươi nói cái kia à bản tôn sớm đã đem kia mấy k h ỏ a linh thảo bám vào thần thức ngươi nhóm thu đến sau lấy ra ta liền có thể cảm nhận được tọa độ đại khái vị trí huyền trang tùy ý giải thích nói tony sở tạc mài cà phê động tác trì trệ nghi hoặc khó hiểu nói cái gì là thần thức à? cái này là ta mấy người tu luyện giả thủ đoạn tu luyện tới nhất định tầng thứ tinh thần lực quấy nhiều thế giới vật chất biểu hiện ngươi có thể hiểu thành tinh thần năng lượng tu luyện cùng loại với công phu nay cũng không cùng một dạng tu luyện là một loại phàm nhân tiến hóa thành tiên thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu là luyện khí kỳ có thể tăng trưởng lực lượng cơ thể sử dụng phụ lục đến kim đăng kỳ liền có thể luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo luyện chế thành công liền có thể đem hắn thu nhập thể nội ẩn dưỡng gia tăng nó huy năng nếu như ngươi tu tiên lời cũng có thể có thể có rất nhiều chỗ tốt tỉ như đem phù văn trận pháp vận dụng đến ngươi cương thiết khải giáp chế tác bên trên Mặt khác. nếu như ngươi đến kim đan kỳ có thể thu thập vật liệu luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo khải giáp kia lúc tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng thu nhập thể nội lúc tác chiến triệu hoán đi ra sử dụng thậm chí ngươi cái này cái gì dạ vịt có thể hóa thành người pháp bảo khí linh cái này chủng khí linh từ không xuất hiện qua không biết rõ sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu